Sơn giã nhàn vân 8 chương 62 đây thật là một cái thần kỳ thế giới a tiểu nai hổ tự nhiên không dám cùng vân bất lưu dành ăn ăn. Nó ngoan ngoãn nằm ngoài chậu gỗ trước. Cái đầu nhỏ theo hắn động tác trên dưới di động tới. Manh manh mắt to cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. ngẫu nhiên lè lưới liếm liếm chính mình hổ môi. Phản phất giống như là tại dư vị vừa rồi hương vị. Lại dẫn chút khát vọng. Tiểu bạch xà lá gan liền tương đối lớn Bò tới bên cạnh hắn Ngóc lên cách đầu nhỏ Hướng hắn trong tay bình gốm thò đầu ra nhìn Tinh hồng lưới rắn lắc lư liên tục Khi nhìn đến hắn đem bình gốm nâng lên Toàn bộ não đại đều nhanh muốn vùi vào bình gốm lúc Nó tùy tiện dùng đuôi rắn đi quét hắn bắp chân Phản phất một bộ ngươi quá mức nhỏ bộ dáng Nhìn thấy đem bọn nó thèm ăn không được sau đó Hắn mới cười cho chúng nó kẹp khối tim hổ. Thấy bọn nó vì thế từ chờ mong cùng khát vọng biến thành nhảy cấm bộ dáng, Hắn cũng đi theo cười ngây ngô. Hắn phát hiện có lúc vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Uống xong tim hổ canh. Đến nồi đá phía dưới thêm mang quỷ lửa. Hắn tùy tiện chạy tới thu thập còn lại những cái kia thịt sắn. Đem dùng dây thừng cột. Treo ở tiểu trúc lâu dưới hiên. Đặt vào buổi sáng ngày mai nấu. sau đó lại đem trương kia ra rắn thấm đến sơn động trong đó ngâm ra hổ đại cối đá bên trong, dùng nước muối ngâm lên. chuẩn bị ngày mai dùng cỏ cây than cùng bùn cát, đem ra rắn lên thịt mảnh cỏ sát. bữa tối sau đó, hắn trong tiểu trúc lâu điểm đem đóng lừa, sau đó tìm đến một tấm đối lập mềm mại chút ra cá sấu, đo phía dưới kích thước. Tùy tiện dùng lợn rừng răng nanh đem ra cá sấu cắt thành từng khối. Lại dùng vỏ cây sợi đem những thứ này ra cá sấu may thành một đầu ra cá sấu sau lưng. Trên người hắn quần áo xem như toàn bộ báo hỏng. Áo sơn. O. Mơ. I. đã rách dưới đến không còn hình dáng. Quần cũng không kém là bao nhiêu. Phía trên tất cả đều là lỗ rách. Hơn nữa còn không có cách nào may vá. Vẹn vẹn có một đầu đồ lót cũng gần biến nát. Ngấm lại. Hắn lại dùng cái kia tương đối mềm mại ra cá sấu cho mình may đầu bốn góc quần. Sau đó phía sau liền đối lập so sánh cứng rắn. Tương đối thô ráp cá sấu lưng sừng. May đầu giáp ra váy. Mặc dù không có may qua quần áo. Có thể Vân Bất Lưu cũng không phải lo lắng cho mình động thủ năng lực. Rốt cuộc chỉ là một kiện đơn giản sau lưng cùng một đầu đơn giản đổ lót, cộng thêm một đầu đơn giản hơn chiến váy. Đồng thời, hắn còn cực kỳ chi kỷ mà chuẩn bị cho cái kia hầu vương cũng cho may đầu váy ra. Tên kia hoàn toàn không có nửa điểm lòng xấu hổ. Mỗi lần đều thân thể trần truồng, Thật sự là có trở ngại thưởng thức. Dùng lợn rừng răng nhanh đâm lỗ, dùng xương châm xe chỉ luồn kim, may lên cũng là không khó. Chỉ là một cách ban đêm, hắn tùy tiện vá tốt một bộ da cá sấu y giáp mặt lên người. Mặc dù bằng da bởi vì không có xử lý tốt quan hệ mà có chút cứng ngắc có thể cảm giác coi như không tệ. Váy ngắn nguyên bản hắn muốn so sánh đơn giản, chuẩn bị đem một khối hình thang hình dáng da cá sấu hai bên may tại một khối liền tốt. Có thể thử qua sau đó, hắn phát hiện đi đường không có vấn đề chạy nhanh lại thành rồi vấn đề. Thế là hắn tùy tiện đem đơn giản váy ra đổi thành chiến váy. Chính là đem váy ra cắt thành bốn khối. Trung quanh đều một khối. Kể từ đó, liền cực kỳ thuận tiện hành động. Chỉ là vì cố định chủ cách này chiến váy. Hắn đến tại chiến eo váy tuyến chỗ may vài cái quần tay. Dùng để xuyên dây lưng hoặc là một sợi dây nhỏ. Sáng ngày thứ hai, hắn liền mặc vào tối hôm qua may bộ kia giáp ra. Cá sấu da mềm sau lưng thêm da mềm bốn góc quần to thêm da chiến váy. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù mặc vào to da chiến váy để cho hắn ít nhiều có chút không quá quen thuộc. Luôn cảm giác tựa như là nữ sinh mặc váy một dạng. Bất quá tại trong núi lớn này cũng không có người sẽ châm biếm hắn nữ trang cái gì. Sau đó hắn liền nướng chút thịt hổ mang theo thịt hổ cùng đầu kia to da chiến váy đi tìm hầu tử. Muốn nữ trang liền mọi người một khối nữ trang. Vui một mình không bằng vui chung sao làm kim sắc hầu vương thu được vân bất lưu đưa cho nó nữ trang ra cá xấu tiểu chiến váy lúc. Thần tình kia khỏi phải nói thêm hưng phấn. Tại chỗ liền cho mặt vào. Buộc lên dây lưng sau đó. Còn tại vân bất lưu trước mặt xoay lên vòng vòng. Không biết còn tưởng rằng nó là chỉ phí chi phấp với khỉ cách đâu hầu vương một cao hứng. Lại gọi bầy khỉ trở về lấy hầu nhi tử Thêm đưa hắn mấy ốm chút Vân bất lưu gặp cái này trong lòng tùy tiện thầm mắng mình đần Sớm biết hầu tử thế này ra thích Dễ dàng như vậy liền có thể đổi được hầu nhi tử mà nói Đã sớm hẳn là cho nó đưa váy sao rượu đủ thịt no Vân bất lưu mang theo mấy ốm chút hầu nhi tử Khẽ hát trở về tiểu trúc lâu Ta muốn hôm nay lần nữa che không được mắt của ta Ta muốn nơi này lần nữa chôn không được lòng ta. Ta muốn cái kia chúng sinh đều hiểu ta ý. Ta muốn cái kia chư Phật. Đều tan thành mây khói. Giữa rừng núi, dương lên cái kia tiếng ruột khóc sói chu chấn động tới chim bay từng mảnh. Đây là máy may dàn nhạc hát ngộ không chuyện. Nhìn thấy cách này hầu vương. Hắn liền tránh không được nhớ tới bài hát này. Trong bất chi bất giác. Liền cho ngâm nga đi ra. Đáng tiếc, không có người thưởng thức cái kia ca thần cấp bậc suy diễn tiêu chuẩn. Thời gian như ngựa trắng qua nhanh. Tháng 9 bầu trời yêu nguyên sáng sủa. Thế nhưng mùa thu điều hiu, đã đi tới. Thảm cỏ xanh bên trên cỏ xanh đã trở nên khô vàng lên trong núi rừng, cũng là khắp núi nhẹ nhàng lá. Ánh nắng xuyên thấu qua ngày càng thưa thớt cành lá. Vậy xuống đầy đất. Đi chân đất. Đi tại cách này đầy đất mềm mại trên lá khô. Có thể cảm nhận được trên lá khô truyền đến vô hạn ấm áp. Nằm tại trên lá khô. Nhìn qua nhánh cây bên ngoài vạn rằm không mây màu lam bầu trời. Bên tai nghe chim bay kêu to, Cảm thụ được gió núi xuyên qua rừng lá. Phất ở trên thân nhu hòa. Không khỏi khiến người ta say mê. Sinh hoạt tại hồ lớn bên bờ bầy Nga thôn ngốc dũng. Cuối cùng bắt đầu thành quần kết đội đi về phía nam bay. Cũng không biết bay hướng phương nam cái nào địa phương tránh đông. Bởi vậy có thể nhìn ra được, nơi này mùa đông hẳn là có chút lạnh. Nếu không những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng cũng không cần thiết đi về phía nam rời. Đến trưa, bầu trời đột nhiên trời u ám. Buổi chiều, mưa thu đúng hạn mà tới. Màn mưa che đậy không trung vùi lấp núi sông thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vân bất lưu đem trên sân thượng hai tấm ghế trúc kéo về tiểu trúc lâu bên trong Buồn bực ngán ngẩm mà nằm tựa ở trên ghế trúc Dùng bùn đất lò nấu nước pha trà Lại dùng lưu hương điểm chút hương mỏng Nghe thiên nhiên một phấn thiêu đốt mùi thơm ngát thưởng thức trà xanh Nghe tiếng mưa gió Hắn cảm thấy mình nhân sinh sớm tiến nhập lão đại gia Cách này tiến trình nỗi lòng hoàn toàn yên tĩnh hơn bốn tháng tiểu cô bà hang hổ tại chân hắn một bên Cách đầu nhỏ khoác lên hổ trào bên trên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem lầu nhỏ bên ngoài bị mưa bụi nối thành một mảnh mông lung thiên địa có chút mặt phù mày trao bộ dáng cũng không biết có phải hay không bởi vì những cái kia bình thường bị nó dùng để đùa giỡn bầy nga thôn ngốc xuống đi không từ giã để nó cảm thấy có chút không biết làm sao cùng mờ mịt Tiểu Mao cầu tại một cách khác cái ghế trúc nhỏ bên trên. Cách đầu nhỏ thỉnh thoảng đến hai tấm ghế nằm ở giữa trên bàn trà chén trà lặng lẽ duỗi. Tựa hồ cũng muốn nếm thử cách này có thể làm cho vân bất lưu lộ ra vẻ hưởng thụ đồ vật. Kỳ thật nó chỉ là nhàm chán chơi trên chén trà dâng lên hơi nước mà thôi. Nó đã sớm hưởng qua trà hương vị. Đáng tiếc nó hoàn toàn không cách nào phẩm vị cái kia đắng chát bên trong mang theo từng tia từng tia ngọt vô tận dư vị. lúc trước uống một ngụm liền bị nó cho phi rơi mất. mặc dù bị nó trà đạp một chút lá trà, thế nhưng có thể nhìn thấy nó loại kia ngũ quan đều nhanh muốn chen đến một khối nhỏ biểu lộ, cũng là một loại hiếm thấy thể nghiệm. tiểu bạch xà tựa hồ cũng không chán ghét loại này ẩm ướt cạch cạch thời tiết, chuồn ra tiểu trúc lâu. tại trên sân thượng đổi mưa nước, thỉnh thoảng mở ra trên người nó vảy sừ, run lấy thân thể. giống như là tại nhịp nước lúc này nó nhìn thật đúng là cùng rồng có bảy tám phần giống đáng tiếc là nó không cách nào giống như rồng như thế bỗng dưng bay lên ngao du tại giữa thiên địa nhìn xem chính mình nuôi những thứ này kỳ dị tiểu sủng vật hắn không khỏi âm thầm cảm khái đây thật là một cái thần kỳ thế giới a mưa thu đức quãng xuống hơn 2 giờ mới đình chỉ tính một cái thời gian Vân bất lưu nâng người cho mình cùng ba con tiểu sủng vật chuẩn bị bữa tối Cũng may hơn hai tháng trước một trận mưa rào tầm tã, Để cho hắn cho cái này ngoài trời phòng bíp nhỏ đóng cái trần nhà cùng ba mặt tường vây Nếu không những cái kia củi lửa sớm đã bị dính ướt Bữa tối là gà cảnh hầm cây nấm Gà cảnh là buổi sáng ở mảnh này đại sâm lâm bên trong huấn luyện thời điểm trùng hợp đụng phải săn giết Một cây xương khoan tùy tiện xuyên qua nó cái cổ liền đem nó cho kết Cái kia cánh rừng lớn bên ngoài Đã cơ bản rất khó gặp lại gà cảnh Vật này tại cây nấm bắt đầu sinh trưởng sau đó liền liên tiếp lọt vào vân bất lưu độc thủ Cây nấm cũng là hôm nay vừa hái Trong núi rừng cây nấm ngược lại là còn có không ít Mà lại hắn cũng đã rơi không ít nấm làm Cũng không phải sợ mùa đông không đồ ăn Vì thế, hắn hiện tại tiến nhập rừng rậm chiều sâu cũng là càng ngày càng sâu. Trước kia nhiều nhất chính là tiến lên khoảng 10 dặm liền dừng lại, bởi vì có đại hắc hổ cái này uy hiếp. Bây giờ hắn sâu nhất một lần tiến nhập có 560 cây số. Sau đó đụng phải một đầu cực kỳ phổ thông báo đốm, đầu kia báo đốm mới nhìn đến hắn thân ảnh, liền chạy mất dạng. Cũng tốt tại nó trốn được nhanh chóng nếu không liền bị hắn cho một mâu từ trên cây bắn xuống tới. Sau đó liền rốt cuộc không có gặp cái kia báo đốm có hướng hắn cái phương hướng này hoạt động dấu hiệu. Đoán chừng là bị tốc độ của hắn cùng lực sát thương hù dọa đi bất quá cái kia gà cảnh không lớn. Vẫn chưa tới 10 cân bộ dáng Thế là hắn lại tại bếp lò đá bên cạnh nướng mấy khối trâu rừng thịt. Sơn giã nhàn vân 8 chương 63 kích thích thường thường nương theo lấy nguy hiểm sơn giã bên. Trong tháng ngày, luôn luôn bình bình đảm đảm, không có chút rung động nào. Nếu là thói quen quá nhiệt nháo thời gian đối mặt loại này bình thản sinh hoạt, khẳng định sẽ cảm thấy ngạt thở. Cho nên, bình thản lâu, có vài người liền sẽ đi tìm một chút kích thích, thậm chí sẽ cảm thấy không đi ra truy cầu một chút kích thích. Đều là tại sống uổng thời gian Ai không biết kích thích thường thường nương theo lấy nguy hiểm Cũng tỉ như vân bất lưu Bình bình đảm đảm tháng ngày trôi qua rất tốt Không phải đi lãng một đợt Chạy tới trêu chọc mặt phía bắc trong rừng rậm đầu kia đại bá chủ Tốt hiển lộ rõ ràng một chút chính mình thân là phương này sơn lâm chúa tể cường thí Sau đó liền bị đầu này đại bá chủ cho dạy làm người Rầm rầm rầm Cuồng bảo tư thái phía dưới tòa kia màu đen núi thịt kém chút đem Vân Bất Lưu cái tẩm cho chấn kinh. Nguyên bản tự cao lực lượng không tầm thường hắn, thậm chí cùng tòa này núi thịt tới cái thiết quyền đối với tay gấu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình thiết quyền phản phất tựa như đánh vào một đoàn trên bông. Tòa kia núi thịt chỉ là thịt chập trùng dạng vài cái. Sau đó liền chuyện gì cũng không có. Mà khi nó cử trảo lần thứ hai hướng hắn vỗ tới lúc, Hắn thế mà tại cái kia cự chảo trông được đến một vệt kim sắc quang mang Loại kia kim sắc, hắn quá quen thuộc kia là thần bí kim văn màu sắc Thân hình hắn một ngồi xổm trong nháy mắt hướng về sau đổ vút đi Không dám tùy tiện dùng tay đi đón cái móng vuốt này Thần bí kim văn, vân bất lưu lần đầu tiên là tại giá trư răng nanh bên trên nhìn thấy Cho tới bây giờ, cái kia hai khỏa lợn rừng răng nanh hắn còn tại dùng đến Sau đó tại đại hổ cùng hắc hổ răng nanh cùng hổ xương sườn bên trong đều được chứng kiến bị thần bí kim văn bao trùm răng cùng xương cốt Hắn độ cứng cùng sắc bén độ Đều muốn vượt qua bình thường xương cốt rất nhiều lần Đây là hắn trải qua thí nghiệm sau đó ra kết luận Hắn dùng đại hắc hổ hổ cốt thử qua Nắm tàn đá lệnh đại hắc hổ hổ cốt Kết quả cái kia hổ cốt thế mà chỉ là bị hắn lệnh sách Cũng không có biến thành vỡ nát trạng thái. Ngược lại là tản đá bể nát. Hắn xem chừng, mình bây giờ lực lượng thế nào cũng có bốn năm ngàn cân. Có thể hắn cái này bốn năm ngàn cân lực lượng. Thế mà chỉ là nện rách ra kim văn hổ cốt. Có thể nghĩ cái này mang theo thần bí kim văn xương cốt đến cỡ nào cứng rắn. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ. Vì sao đại hắc hổ bọn chúng những thứ này giá thú. Không đem tiến hóa phương hướng đặt ở phía trên móng vuốt. Kết quả này lại. Hắn liền đụng phải đầu này trên móng vuốt có kim văn gấu to. Mặc dù cái này quẹt kim sắc chỉ là to bằng móng tay như thế ném một cái ném. Có thể vân bất lưu yêu nguyên không dám lấy chính mình nhục thể phàm thai đi làm thí nghiệm. Rất sáng suốt lựa chọn triệt thoái phía sau. Thế là đầu kia gấu đen lớn tùy tiện ngao ngao kêu một đường ép lấy hắn. xông ra mặt phía bắc đại sâm lâm Những nơi đi qua Cự trảo vung đánh phía dưới Ngăn tại trước mặt nó cự một vỡ nát tan tành Thân cây nếu là nhỏ một chút Cơ hồ một móng vuốt liền bị nó cho đánh gãy phảng phất nơi nó đi qua chính là sơn băng địa liệt đồng dạng Vân bất lưu hiện tại rất bội phục cái kia hầu vương Rất khó tưởng tượng Cái kia kim sắc hầu vương lại dám cùng đầu này gấu đen lớn kêu gào. Đơn giản chính là không biết sống chết a dự đoán đầu này gấu đen lớn bình thường không ra mặt phía bắc tòa kia sơn lâm. Chỉ là không thèm để ý nó đi nghe sau lưng gấu bào âm thanh. Cùng tay gấu đập cây thời ba ba âm thanh. Còn có cây cối ngã xuống thời cọt kẹt âm thanh. Vân bất lưu cảm thấy mình còn quá trẻ. Thật vất vả chạy ra tòa kia đại sâm lâm thế mà còn đụng phải nghe tiếng mà tới hầu tử. Hầu tử nhìn thấy vân bất lưu đi theo phía sau gấu đen lớn. Tùy tiện không khỏi vớ ngực. Hù hù hù mà kêu lên. Giống như nó không phải là hầu tử. Mà là một đầu tinh tinh một dạng. Lưu tại ngoài rừng rầm mặt tiểu mau cầu cũng nhảy đến vân bất lưu trên bờ vai. Hướng gấu đen lớn y nha nha vung lên nhỏ chào đến. bất quá nó bị vân bất lưu cho ném tới không trung đi tới ngay tại nó bị ném tới không trung trong nháy mắt trên người nó tùy tiện truyền đến hồ quang điện lấp lóe chi chi âm thanh tiểu mao cầu có chút u oán nhìn xem vân bất lưu liền hướng gấu đen lớn thì uy đều quên rồi gấu đen lớn rất cho mặt mũi tại ven rừng rậm ngừng lại hướng phía vân bất lưu cùng hầu tử cùng tiểu mao cầu gào hơn mấy cuốn hỏng, thì uy vài cái Sau đó chuyển thân phản hồi trong rừng Thẳng đến gấu đen lớn phản hồi trong rừng Tiểu Nai hổ mới đứng lên Nai hung Nai hung hướng mặt phía bắc rừng rậm hoa hoa kêu to Bất quá nó thân thể lại không phải hướng về phía trước nghiêng Mà là hướng lui về phía sau Chỉ có tiểu bạch xà rất bình tĩnh mà từ trong bụi cỏ nâng lên cái đầu nhỏ Bốn phía nhìn nhìn liền nằm sấp xuống dưới Phản phất muốn ẩm thân ở cái kia khô vàng bên trong. Có thể nó không biết. Nó cái kia trắng noán thân thể. Tựa như trong đêm tối đom đóm. Là tiên minh như vậy. Như thế xuất chúng. Tùy tiện liền dẫn tới một đầu diều hâu ở trên không lượn vòng lấy. Mơ ước Vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra một hơi đặt mông ngồi dưới đất. Từ không trung trải qua một phen vật rơi tự do. Thân hình nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào trong bụi cỏ tiểu mau cầu có chút tự bế. Chạy đến vân bất lưu bên chân. Trực tiếp cho hắn tới một phát thích điện giật. Hầu tử nhìn thấy vân bất lưu miệng bên trong mắng lấy nằm cỏ. Sau đó liền ngã trên đồng cỏ run rẩy Không khỏi vỗ đùi nhảy dừng lên. Há to miệng. Chỉ vào hắn khanh khách cười to. Bị đùa nhịp nhỏ tính tình tiểu mao cầu đánh lén. Vân bất lưu không tiện nói gì. Cái này một điện giật. Vừa vặn còn có thể bổ sung một chút trong cơ thể hắn tiêu hao năng lượng. Thế nhưng bị một cái hầu tử trào phúng, vân bất lưu tự nhiên không thể nhịn. Thế là các thân thể run rẩy kết thúc sau đó. Hắn tùy tiện nâng người cùng nó đánh một trận. Rất tốt mà cho cái này chết hầu tử lên một đường gọi làm khỉ phải khiêm tốn khóa. Hầu tử kém chút liền vì vậy mà tự bế. Cẩn thận đầu kia gấu đen lớn, nó trên móng vuốt mọc ra kim văn tới. Đem hầu tử thu thập một phen sau đó, vân bất lưu tùy tiện chỉ vào răng nanh phía trên thần bí kim văn cùng nó nói. Cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu được. Hắn cảm thấy mình đây cũng là nhắc nhở nó. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách hắn không coi nghĩa khí ra gì. Không nói cho nó biết những thứ này tin tức trọng yếu. Bị gấu đen lớn dạy một lần làm người như thế nào sau đó, vân bất lưu tùy tiện yên tĩnh xuống dưới. Ít nhất trong ngắn hạn, hắn sẽ không lại đi tìm đầu kia gấu đen lớn vật cổ tay. Bất quá biết mình không đủ sau đó. Hắn rèn luyện liền càng thêm liều mạng đi lên. Đầy khắp núi đồi chạy đồng thời. Cũng thuận tiện lánh hội một chút giữa rừng núi đẹp. Cối thu mảnh này sơn lâm đồng dạng có được khác mỹ cảm. Vân bất lưu chính là dựa vào những cảnh đẹp này tới đổi tự rèn luyện hơn buồn tẻ sinh hoạt. Thẳng đến một ngày trạng vạng tối. Chân trời hiện lên một đạo dáng đỏ. Sau đó tùy tiện gặp một mảnh mây đen chậm rãi hướng phía hắn sở tại cái phương hướng này lan tràn tới. Mây đen lan tràn tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng không chút để ý. Chẳng qua là cảm thấy ban đêm có thể sẽ trời mưa. Một hồi muốn đem treo ở tiểu trúc lâu dưới mái hiên lương rơi thịt khô thu được trong phòng mới được. Bữa tối sau đó, hắn đem những cái kia lương rơi thịt thú vật làm thu vào trong lâu. Sau đó nằm tại sân thượng trên ghế trúc. Thưởng thức trà xanh nghe hương. Thưởng thức đêm không trung ánh trăng ngôi sao. Khi hắn phát hiện, cái hướng kia dáng đỏ thế mà còn chưa biến mất lúc. Hắn liền cảm giác sự tình tựa hồ có chút không được bình thường. Lúc này đêm không trung chuyển đến chim bay vỗ cánh mà qua thanh âm Trên lầu chóp tiểu Mao cầu cũng từ phía trên nhảy xuống tới có chút khẩn trương nhìn xem hắn Nằm ngoài ghế trúc bên người tiểu nai hổ lúc này cũng đứng lên yếu ớt nhìn chằm chằm cái kia phương Sơn Lâm Khẩn trương bầu không khí trong lúc vô tình lan tràn ra Sơn giã nhàn vân tám trương 64 núi lửa mở ra Sơn Lâm một góc theo thời gian mà chuyển rời Càng ngày càng nhiều chim bay từ bầu trời đêm lướt qua. Mông lung trong bóng đêm. Vân bất lưu loáng thoáng nhìn thấy một ít dương cánh nhìn cực kỳ dọa người cử hình áp điểu từ không trung chậm rãi lướt qua. Bình thường dương cánh hơn hai thước thương ung. Tại không trung đều chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Có thể tưởng tượng loại này cho hắn che kín trời trăng cảm giác cử hình áp điểu. Rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Chỉ một nháy mắt. phảng phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào đen tối một dạng. Cũng may những thứ này áp điểu tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần tùy tiện đắt vội vàng chui vào đen tối. Đến sau nửa đêm. Từ hổ lớn bên trên không trung bay lượn mà qua chim bay. Không còn là cái kia tốt năm tốt ba cử hình áp điểu. Mà là đắt liên miên liên miên chim tước. Mà lại bọn chúng cũng không còn là lặng yên không một tiếng đồng lướt qua. mà là uyệt uyệt bên trong nương theo lấy líu ríu khủng hoảng cảm xúc loại khủng hoảng này cảm xúc cũng tại vân bất lưu cùng tiểu mao cầu bọn chúng trong lòng sinh sôi sớm vùi ở ghế mây ra thú bên trong chợt mắt tiểu bạch xà cũng từ trên lầu trượt xuống tới cuộn đến vân bất lưu trên thân ngóc lên cách đầu nhỏ nhìn xem phương xa bầu trời đêm há mồm tê tê có âm thanh tiểu nai hổ tại chân hắn bên cạnh chuyển trong cổ họng phát ra ô, ô gầm gừ âm thanh vân bất lưu cao mày ngồi xuống một bên vuốt ve tiểu mao cầu tóc dài một bên vén lấy tiểu nai hổ phía sau lưng an ủi bọn chúng trên thân bất an cảm xúc hắn biết rõ chân trời cái kia phiến dáng đỏ kỳ thật cũng không phải là chân chính dáng đỏ rốt cuộc nơi này không phải là hắn đã từng rảo qua tràn đầy mây hồng lấp lóe hiện đại hóa thành thị Tại cái này giữa rừng núi, trong đêm là không thể có cái gì dáng đỏ xuất hiện. Nếu như xuất hiện, vậy khẳng định là chỗ nào cháy hỏa hoạn. Nói một cách khác, chính là mảnh này minh mông núi lớn cháy. Nghĩ đến sơn lâm đại hỏa ngay tại đến cái phương hướng này lan tràn, vân bất lưu tùy tiện không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Hiện tại mùa này là cuối thu, chính là trời hai vật khô cần cẩn thận quỷ lửa thời điểm lúc này xuất. hiện núi lửa sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả có thể nghĩ mà lại tại núi lửa hướng nơi này lan tràn tới trước đó tất nhiên sẽ có vô số trong núi dã thú trước đại hỏa một bước tranh nhau chen lấn hướng nơi này cuốn tới nghĩ đến loại kia vạn thú bôn đằng cuồn cuộn tràng diện vân bất lưu liền cảm giác lưng phát lạnh làm sao bây giờ muốn tới trong hồ lớn đi tránh một chút sao có thể trong hồ ngoại trừ có đại ngạc cá bên ngoài Còn có cái kia không biết quái thú A Vân bất lưu cũng không khỏi đi theo âm thầm lo lắng. Tuy nói bình thường là không có gì mãnh thú nguyện ý đến hồ này bờ đến. Nhưng mà ai biết tại cái này bối rối thời điểm. Những dã thú kia vẫn sẽ hay không sợ hãi nơi này những cái kia áp điều tại không chung. Chăn chọc đều có thừa đất. Có thể trên mặt đất dã thú. Nói không chừng liền sẽ bị chen đến bên này. Suy nghĩ thật lâu. Hắn chuẩn bị mang theo bọn trúc tiến về trước ven hồ. Nghĩ đến thời khắc mấu chốt chìm đến trong hồ đi tránh một chút. Kết quả tiểu mao cầu căn bản không muốn đi tòa kia hồ lớn thậm chí còn hướng hắn nhe răng. Hắn biết rõ nếu là cưỡng bách nữa xuống dưới, nó dự đoán sẽ cho hắn tới một phát. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải từ bỏ ép buộc nó. Chuẩn bị đợi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Coi như liều mạng bị nó tới một phát. Cũng phải dắt lấy nó một khối xuống hồ. Tiểu Trúc Lâu sân thượng đến hồ lớn chỉ có không đến 40 mét khoảng cách. Lấy trước mắt hắn tốc độ. Không dùng một dây liền có thể vào hồ. Cũng là không cần phải lo lắng trốn không thoát. Nghĩ nghĩ. Hắn liền chạy đến trong sơn động, Ôm chút củi lửa đi ra. Tại Tiểu Trúc Lâu bốn phía đều đốt lên một đống đại đống lửa. Để cho ánh lửa chiếu sáng mảnh này bãi cỏ cùng trúc lâu. Dùng để xua đuổi giá thú. Hơn một giờ sau đó, cuối cùng nghe được có giá thú tại núi rừng bên trong chạy nhanh tiếng vang. Vân bất lưu bò đến tiểu trúc lâu trên đỉnh, nhìn phía xa sơn lâm. Dưới ánh trăng. Núi rừng bên trong lờ mờ. Nương theo lấy từng tiếng bối rối gào thét Cùng cây rừng bị đụng ngã đụng thời phát ra cọp kẹp âm thanh. Đất dung núi chuyển cảm giác đi theo truyền đến, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang run dậy. Hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy nơi xa ngẫu nhiên có giống như giống như núi cao bóng đen đang di động. Trong đêm tối này, ánh mắt chiếu tới sẽ không quá xa. Có chút xem không rõ lắm. Hắn cũng không rõ ràng những bóng đen kia. Có phải hay không cử thú thân ảnh nếu như những bóng đen kia thật là cử thú mà nói. hắn thật có chút khó có thể tưởng tượng, tại cách này mênh mông trong núi lớn, rốt cuộc ẩm giấu đi nhiều ít Giống như vậy siêu cấp cự thú mà dạng này siêu cấp cự thú nổi cơn giận, sẽ kinh khủng đến cái gì cấp độ không nghĩ tới một trận núi lửa. thế mà để cho hắn thấy được những thứ này áp điều cự thú, chắc hẳn những thứ này áp điều cự thú, hắn cảm thấy mình có chút nhỏ bé thương cảm, hắn đột nhiên tốt may mắn, May mắn chính mình chạy đến hồ lớn bên cạnh đến. Mặc dù trong hồ có thể tồn tại một loại nào đó không biết quái thú. Nhưng ít xa so đụng tới vừa rồi những cái kia siêu cấp mánh thú còn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc trong hồ này có thể tồn tại quái thú, nó chưa từng qua lại. Mà để cho hắn cảm thấy lại thêm may mắn là. Những dã thú kia mặc dù rất là bối rối. Có thể cũng không có cái gì mánh thú đến cái này bờ hồ chạy. Bọn chúng phản phất đều tại hạ ý thức tránh đi cái này địa phương. Bao quát những cái kia áp điều đám cử thú. Phản phất đều không muốn chạy đến bên này. Lại hoặc là cảm thấy nơi đó có thể cũng không an toàn. Bọn chúng tựa hồ tải dựa vào bản năng chạy về phía trước. Cho dù có một ít nhỏ yếu giá thú bị chen lẫn không có cách. Chạy đến cái này bờ hồ đến. Cũng bởi vì lầu nhỏ bốn phía cháy hừng hực ánh lửa. Chuyển thân cho vào lánh nạn trong đại quân. Nhìn xem những thứ này giá thú thoát đi phương hướng, vân bất lưu yên lặng thay hầu tử cầu nguyện lên. Hầu tử sở tại cái kia phiến rừng quả rời cái này hồ lớn có cách xa hay. Ba dặm. Bầy khỉ ngây ngô cái kia phiến vách núi cách nơi này có cách xa năm. Sáu dặm. Những cái kia bối rối lũ giá thú cũng sẽ không đối với nó có cái gì lòng kiên kỷ. Nếu là bầy khỉ cùng bầy thú này lên xung đột, dự đoán vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chớ đừng nói chi là không cẩn thận đụng tới những cái kia lánh nạn siêu cấp đám cử thú. Nhưng mà, tại cái này hắc ám bên trong, đừng nói vân bất lưu không dám chạy loạn. Cho dù là giữa ban ngày, đối mặt những cái kia cử thú lúc, hắn cũng không dám loạn đồng a hắn chỉ có thể hy vọng hầu tử vận khí có thể đủ tốt một chút. sầm sầm. Trong bóng tối, hồ lớn trên mặt hồ đột nhiên truyền đến vỗ lên mặt nước âm thanh Thanh âm này kém chút giò hắn nhảy dựng Cũng may dạng này thanh âm đồng thời phát sinh ở mấy chỗ Hơn nữa còn có một ít giã thú tiếng ai minh từ trong hồ truyền đến Điều này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra Hắn dự đoán Khẳng định là có giã thú tại qua sông thời điểm Không cẩn thận bị nước sông cho vọt tới trong hồ này đến. Đưa tới những cái kia cá xấu nhóm tranh ăn. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Tùy tiện có không ít giã thú cực kỳ may mắn từ trong hồ leo ra. Nhưng lại khiếp sợ tiểu trúc lâu bên cạnh ánh lửa. Không dám tới gần nơi này. Bọn chúng hướng phía sơn lâm phương hướng chạy tới. Kết quả phát hiện bờ hồ bãi cỏ cách phía trên rừng cây nhỏ thế mà cao tới 7-8 mét. Một ít hình thể nhỏ nhắn xinh xắn giá xa Căn bản không bò lên nổi Thế là đành phải nôn nóng mà ở chân núi qua lại bồi hồi gào thét Giống như là đang kêu gọi đồng bạn Đáng tiếc không có giá thú để ý tới bọn chúng Vân bất lưu cũng không có để ý bọn chúng Chỉ cần bọn chúng không hướng tiểu chút lâu bên này tiếp cận là được Một đêm này Hắn không có đi ngủ Cũng không có nửa điểm buồn ngủ Không chỉ có lo lắng núi lửa sẽ lan tràn đến bên này. Cũng lo lắng sẽ có giá thú không cẩn thận chạy tới. Đồng thời càng thêm lo lắng. Trong hồ có thể tồn tại quái thú. Có thể hay không bị không ngừng xông vào trong hồ lớn giá thú dẫn ra ngoài hắn cứ như vậy khô tỏa. Nghe giá thú lao nhanh. thì lương kêu xem. Cùng đại thù phá vỡ đổ. Đại địa chấn động đủ loại thanh âm. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, phảng phất tấu vang lên một khúc thiên địa bi ca. Giá thú đại quân phảng phất vô cùng vô tận. Liên tục chạy mấy giờ còn chưa kết thúc. Thẳng đến chân trời hiện lên một tia ngân bạc sắc. Giá thú đại quân mới dần dần biến mất. Sơn giá nhàn vân 8 chương 65 liền giống bị bão tàn phá bừa bãi qua đồng dạng xa xôi chân trời phản chiếu lấy một án đỏ. Bầu trời xám xin xịt. Phảng phất chót mũi đã có thể nghe được nhàn nhạt khói lửa khí tức núi lửa quy mô tựa hồ càng lúc càng lớn theo cách này thế đầu xuống dưới lan tràn đến bên này tựa hồ chỉ là sớm muộn sự tình chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút hai ngày này cũng không xếp đánh làm sao lại gây nên núi lửa chẳng lẽ là bởi vì tự cháy nguyên nhân cũng không có thể là bởi vì nhân tố á hắn không dám đến bởi vì yếu tố này phía trên liên tưởng Vừa tới thế giới này thời điểm, hắn thực sự muốn tìm được nhân loại xã hội văn minh, nhưng bây giờ, hắn ngược lại có chút sợ hãi tiếp xúc nhân loại văn minh. Hắn cảm thấy dạng này là không đúng, một người lâu, dễ dàng đến giao lưu chứng ngại chứng, vậy liền thật phiền phức. Mà lại đã có hạnh đi tới thế giới này Sao có thể không đi ra nhìn một chút thế giới này Mỹ hảo đâu nhìn một chút cũng là thật sao nếu là không cẩn thận đã tìm được cái Mỹ kiều nương đây không thể so tại cái này sơn giá bên trong một cái người lẻ loi hiu quạnh lăn lộn tới mạnh mẽ hắn tin tưởng. Lấy hắn bây giờ bản sự tại xã hội loài người đúng trọng tâm nhất định có thể lẫn vào đi ra ngơ ngác ngồi tại tiểu trúc lâu trên lầu chót mơ mộng nhìn xem chiêu dương chậm rãi dâng lên. Cho đông phương bầu trời nhiễm lên một tầng đỏ hồng. Nhìn nhìn lại phía tây phương hướng, cái kia phương bầu trời cũng xem như có cái mặt trời mọc một dạng. Tiểu trúc lâu bốn phía đống lửa, cũng chỉ còn lại một đống than củi. Bãi cỏ góc nhỏ bên trong cũng đã không có cái gì giá thú tồn tại. Nguyên bản tối hôm qua còn có không ít từ trong hồ bò lên giá thú. Thế nhưng sau đó xuất hiện một đầu tương đối thông minh. Dẫn theo một đám ngốc thú. Từ rừng trúc cái hướng kia rời đi. Bãi cỏ cách rừng trúc độ cao chỉ có hai m mét. Thấp nhất địa phương chỉ có hơn 1 mét. Rừng trúc cùng hậu sơn rừng cây nhỏ ở giữa là một cây sườn dốc Những giá thú kia nhóm không cách nào trực tiếp từ bãi cỏ bên kia tiến về trước hậu sơn rừng cây nhỏ. Lại là có thể từ hướng rừng trúc sẽ một cái. Tiếp tục đi tới. cái này sáng sớm. Rốt cuộc không có chim bay minh sướng khoan khoái âm thanh Ngược lại là ngẫu nhiên có thể từ giữa rừng núi nghe được một hai tiếng giã thú tiếng kêu rên Quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ Phát hiện rừng cây nhỏ tựa hồ không có lọt vào nhiều ít phá hư Dự đoán hôm qua từ mảnh này rừng cây nhỏ trải qua giã thú cũng không tính nhiều Hắn từ chút lâu mái nhà nhảy xuống tới Từ dưới hiên cầm xuống một chút thịt làm Thanh tẩy xuống Sau đó buông xuống nồi đá bên trong nấu chín. Thuận tiện thả chút cây nấm làm. Dùng trương kia mãng ra làm ra hai cái túi sách ra rắn sau đó. Hắn hái nấm rơi thành làm sau đó. liền có địa phương thả. Mà lại không chỉ có cây nấm làm còn có rau đắng làm. Rau đắng làm dùng để nấu canh thịt cũng là vân bất lưu ra thích thức ăn một trong. Nấu chín một nồi lớn cây nấm hầm cá sấu canh. hưởng dùng quá bữa sáng sau đó vân bất lưu cõng lên chứa đoàn mâu túi ra mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ cùng tiểu mạch xa xuất phát tiến về trước rừng trái cây hắn dự định đi xem một chút con khỉ kia xem nó có phải hay không bị vạn thú mang theo lấy chạy nếu như bầy khỉ chạy vậy hắn liền định đi tòa kia khỉ con núi tìm kiếm một chút xem còn có không có hầu nhi tiểu thừa Có lẽ năm sau Mảnh này rừng trái cây là thuộc về hắn Vân bất lưu trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến Hoàn toàn không có cảm thấy nghĩ như vậy Có phải hay không cực kỳ hổ thẹn Tiểu bạch xà quấn ở hắn trên cổ Cái đầu nhỏ dừng lấy cái kia khoan hậu bả vai Tiểu nai hổ đã không có tối hôm qua nôn nóng bất an Vây quanh ở chân hắn một bên Bước chân trở nên rất là nhẹ nhàng Hoan thoát mà nhảy tới nhảy lui thỉnh thoảng hoa hoa kêu lên hai tiếng ngược lại là tiểu mao cầu nhảy đến cây lặng lẽ bên trên thỉnh thoảng hướng phía phía tây viễn sơn nhìn lại làm vân bất lưu mượn nhánh cây nhảy lên cái kia đảo thạch lương đi tới rừng trái cây biên giới lúc lại nhìn thấy một đám hầu tử rụt lại não đại ngồi xổm trên thạch lương một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nhìn xem rừng trái cây Cái kia phiến rừng trái cây lúc này một mảnh hỗn đồn. Đã bị tao đạp đến không còn hình dáng. Khắp nơi đều là sụp đổ bẻ gãy quả thụ. liền giống bị bão tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Thậm chí ở mảnh này rừng trái cây bên trong. Còn có thể nhìn thấy không ít chịu giấm đạp mà chết thảm dã thú. Trong đó liền bao quát một ít hầu tử thân ảnh. Kim sắc hầu vương ngược lại là còn sống. Chỉ là cặp kia khỉ mắt thấy hướng vân bất lưu thời điểm. Không khỏi có chút vẻ đau thương. Hụt mắt đỏ đỏ. Giống như là vừa khóc qua đồng dạng. Nhìn thấy cái này, vân bất lưu không khỏi ngẩn người. Sau đó đưa tay vỗ vỗ nó bả vai. Hầu huyên, xin ném bi thương đây là thiên tai. Ai cũng không hy vọng phát sinh. Hiện tại cần gấp nhất sự tình là. Núi lửa rất có thể đến bên này đốt tới. Ngươi có hai lựa chọn. Một cách là mang theo ngươi tộc đàn rời đi nơi này Một cách khác chính là núi lửa lúc tới Đến tòa kia bờ hồ tới tìm ta Cũng mặc kệ hầu tử có thể hay không nghe hiểu được Nghe không hiểu hắn cũng không có cách Dù sao đem những này lại nói sau khi ra ngoài Hắn liền cảm giác tự mình tính là đối nổi nó Còn như đến khi con núi tìm hầu nhi tưởng những ý niệm này Khi nhìn đến hầu tử sau đó hắn liền bỏ đi Mặc dù không biết vì sao hầu tử không cùng những cái kia đàn thú cùng rời đi, có thể nếu nó không đi, vậy liền không thể làm nó mặt đi nó địa bàn tìm đồ, vậy quá không ràng cứu. Mặc dù hắn hiện tại mặc cùng dâu ria kéo gốc xả bộ dáng, đều rất sống dã nhân, nhưng hắn cảm thấy mình kỳ thật vẫn là cái thể diện người, ít nhất cùng những thứ này hầu tử so, là như thế này. Cùng hầu tử lên tiếng chào sau đó. Hắn tùy tiện nhảy xuống thạch lương. Chuẩn bị từ rừng trái cây bên tay phải phương hướng phản hồi rừng cây nhỏ. Thuận tiện đi xem hắn một chút tại bên rừng cây nhỏ bên trên đào cái cảm bấy kia. Hắn cảm thấy tại tối hôm qua dưới loại tình hình kia dự đoán thực sẽ có con mồi rơi vào. Rừng trái cây cùng tòa kia mỏ muối sở tại vùng hoang vu ở giữa cái kia phiến lùm cây. Đã tại giã thú đại quân thú vó một đường trà đạp phía dưới biến mất không còn tăm tích. Thậm chí còn có thể nhìn thấy dọc theo con đường này có một ít giã thú thân ảnh ngã trên mặt đất. Bị giấm đạp thành một vũng máu bùn. Tử trạng sự khốc liệt. Làm hắn không tự chủ được nhíu mày. Chẳng biết lúc nào. Tiểu mao cầu đã nhảy tới đầu hắn bên trên. Bả vai hắn bị tiểu bạch xà cho chiếm lính. Tiểu Mao Cầu cũng chỉ đành nằm nhoài cái kia dối bời sợi mì kiểu tóc bên trên. Chỉ thấy nó tứ chi mở ra, vừa vặn chụp tại đầu hắn bên trên. Mặc dù tiểu gia hỏa này loại hành vi này thật sự là có chút thất lễ, bất quá hắn vẫn là chịu đựng không đưa nó ném ra bên ngoài. Hắn có thể cảm giác được thân thể nó tại run lẩy bẩy. Hắn lo lắng cho mình lúc này nếu là không cẩn thận kích thích đến cái này nhát gan gia hỏa, Nó sẽ phản xạ có điều kiện một dạng cho mình tới một phát Mặc dù hắn là thường xuyên sẽ muốn cầu nó cho mình tới một phát Có thể hiển nhiên lúc này Hắn không hy vọng mình bị nó điện ngã xuống đất Một đường đi tới bên rừng cây nhỏ bên trên Hắn cũng không thể nhặt được cây gì hoàn chỉnh giá thú Tuyệt đại đa số đều bị dấm đạp thành rồi mở ra bùn máu Không có chút nào hưởng dụng giá trị Thẳng đến bên rừng cây nhỏ bên trên, hắn mới nghe được một tiếng ngao ô ô sói chu âm thanh. Tiểu Mao cầu vừa nghe đến đảo này tiếng kêu. liền từ đầu hắn bên trên đứng lên. Móng vuốt lôi kéo đầu hắn phát. Kéo tới có đau một chút. Để cho hắn không tự chủ được thử lên răng tới. Tiểu nai hổ còn lại là hổ hổ sinh uy mà run lên run thân thể. Hướng phía rừng cây nhỏ phương hướng tùy tiện dối cổ hoa hoa kêu lên. Nai hung nai hung tiếng gầm gừ Lập tức tùy tiện để cho âm thanh kia ngừng dưới Vân bất lưu đưa tay vỗ vỗ tiểu nai hổ cách đầu nhỏ đi vào rừng cây nhỏ Không bao lâu hắn ngay tại bên rừng cây nhỏ xuyên trong cảm bẫy Gặp được mấy cái tất cả mọi người Sơn giá nhàn vân 8 chương 66 bị mưa rào tầm tá rồi tắt núi lửa tại tọa này bên rừng cây nhỏ Vân bất lưu từng lặng lẽ sờ sờ đào cái cảm bẫy nguyên bản hắn là nghĩ nhiều đào vài cái thế nhưng là đào lấy đào lấy hắn liền phát hiện căn bản không có khả năng không hề có động tính gì mà đào hơn mấy cái cảm bẫy rốt cuộc hắn đào cảm bẫy này chính là vì phòng bị cái kia đại hắc hổ tập kích ban đêm có thể đầu kia đại hắc hổ khẩu người quá lớn khi hắn đào vài mét sâu cảm giác càng ngày càng khó đào sau đó yêu nguyên vẫn là cảm thấy chưa đủ sâu Bởi vì đầu kia đại hấp hổ khẩu người quá lớn. Cuối cùng hắn đào cái mười thước bao sâu hố to sau đó, liền lười nhắc lần nữa đào cái thứ hai. Bất quá ngẫu nhiên hắn cũng có thể tự cảm mấy này bên trong tìm tới một ít bất hạnh rơi xuống giã thú giữa chưa bữa ăn. Lần này giá thú đại quân từ nơi này tàn phá bừa bãi đi qua. Có thể là bởi vì bên ngoài chính là một mảnh vùng hoang vô nguyên nhân. Cho nên chủ lực đại quân cũng không có trải qua cái này rừng cây nhỏ. Có thể yêu nguyên vẫn là có một ít bất hạnh ra hỏa rơi vào hắn đào cái bấy này trong đó. Cái này hỗn thân ra lông vô cùng bẩn. Toàn thân sài không quá khoảng một mơ năm mươi màu đen xám dã lang. Chính là một cái trong số đó. Tại nó bên người. Ngoại trừ một đầu thắt lưng bị đáy hố gai nhọn đâm xuyên dây sừng lớn bên ngoài. Còn có một đầu hoãn núi cùng một đầu báo núi. Dây sừng lớn hình thể không nhỏ, dự đoán có nặng 6-700 cân bộ dáng Hoãn núi cùng báo núi thì nhỏ hơn nhiều, bất quá so sánh cái kia vô cùng bẩn sói hoang, bọn chúng muốn may mắn được nhiều. Tuy nói dây sừng lớn thắt lưng bị đâm ra mấy cái lỗ máu hoãn núi còn lại là cổ bị gai nhọn đâm xuyên. Một mảng ô khô báo núi thảm nhất. Mông cao kiều. tiền thân nằm dạp trên mặt đất. Có thể nhìn ra được tại cái kia cao kiều mông phía dưới có một cây đấm máu gai nhọn. Thế nhưng cái này vô cùng bẩn giã lang mặc dù không có chết. Có thể nó một đầu chân sau lại bị gai nhọn cho đâm xuyên qua. Hơn nữa còn treo ở trên mũi nhọn sượng mặt. Nó chỉ có thể nghiêng thân thể. Tại cái kia ngao hai tiếng. Đây quả thực là một loại sống không bằng chết tra tấn. Còn không bằng chết đi coi như xong đâu cái này giã lang hẳn là cái này ba con giã thú bên trong một một cái rơi vào sau đó. Nó mới rơi vào. Nếu như nó là trước hết nhất rơi vào, dự đoán đã sớm một mệnh ô hô. Chỉ có cuối cùng rơi vào mới có thể chỉ bị đâm xuyên một cái chân. Mà từ bọn hắn sắp xếp trồng chất bộ dáng đến xem. Trước hết nhất rơi vào. Hẳn là đầu kia khẩu người lớn nhất đại sừng dây sừng. Tiểu Nai hổ nhìn thấy trong hầm giã lang, đầu tiên là bị giật nảy mình, có thể ngay sau đó, nó tùy tiện đứng tại bờ hố, buông thóng cái đầu nhỏ, khoa khoa kêu lên, thỉnh thoảng há mồm nghe răng, lộ ra vừa mọc ra không bao lâu tiểu Nai răng, hung manh hung mạnh, vân bất lưu rút ra trong túi gia đoạn mâu, hướng phía cái kia gào thép dã lang chính là một mâu. đoàn mâu trong nháy mắt xẹp qua ngắn ngủi mười thước khoảng cách. Đâm vào giá lang trên cổ. Trực tiếp liền đem nó cái cổ xuyên thùng. Giá lang tại cái hố bên trong co quắp vài cái tùy tiện đã mất đi đồng tính. Một màn này, giỏ tiểu nai hổ nhảy rừng có chút trột dạ mắt nhìn vân bất lưu. Vân bất lưu đưa tay vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Chuyển thân ở trong rừng giật cây dây leo trở về. Sau đó từ cái hố bên cạnh tuột xuống. đi tới hố lóm cuối cùng vân bất lưu đem đâm vào dã lang trên cổ đoạn mâu thu hồi lại sau đó đem dã lang từ giã tại đáy hố trên mũi nhọn kéo lên tiện tay vung ra cái hố cái kia chừng chăm thêm cân sói thân thể tại hắn trong tay phảng phất nhẹ như không có gì sau đó hắn lại đem cái kia hoãn núi từ gai nhọn bên trong xách lên lại dùng cái kia dây leo chói chặt nó cổ tiếp lấy hắn nhảy ra cái hố từ phía trên lôi ghéo dây leo đem đầu này nặng đến hai ba trăm cân hoáng núi từ cái hố bên trong kéo đi tới bắt chước làm theo hai lần sau đó cái kia báo núi cùng đại sừng dây rừng cũng bị hắn từ cái hố lôi ra sau đó hắn liền cho cái này cái hố tinh tế ngụy trang xuống chờ mong tiếp theo chỉ ngu xuẩn thú vào hố hắn đem cái kia giã lang cho đào hố chôn có dây sừng lớn cùng hoáng núi cùng đầu kia báo núi sau đó Hắn đối với đầu kia giá lang liền không có nhiều hứng thú Mặc dù hắn chưa từng ăn qua thịt sói Nhưng nghe nói thịt sói không phải là ăn thật ngon Dù sao hắn hiện tại không thiếu thịt ăn Là lấy liền không có ý định tự mình đi thể nghiệm một thanh Đem giá lang chôn sau đó Hắn tùy tiện dùng dây leo đem dây sừng lớn cùng hoãng núi Cùng báo núi bó cùng một chỗ Sau đó có lên bọn chúng Hướng phía tòa kia hồ lớn mà đi. Trở lại ven hồ tiểu mau cầu liền về tới trúc lâu trên đỉnh yên lặng nhìn xem phía tây bầu trời. Vân bất lưu tại bên hồ nước trên bể đá xử lý cái kia ba con giã thú. Tiểu bạch xà cùng tiểu nai hồ tắc thì giống hai cái tham ăn tiểu bảo bảo. Theo sát hắn. Tiểu nai hồ đi theo hắn đảo quanh tiểu bạch xà còn lại là cuộn tại đường canh bên trên lặng lặng nhìn xem hắn. Đối với cái này. Vân bất lưu cũng không thể không thỏa mãn một chút bọn chúng. Khi hắn đem ba con giã thú đều xử lý sạch sẽ sau đó. Phát hiện đạt đến thịt. Tăng thêm những cái kia xương thú đầu mà nói. Dự đoán cũng liền bảy 800 cân bộ dáng Thế là. Hắn tùy tiện không có ý định đem những thứ này thịt ướp gia vị. Bây giờ thời tiết chuyển lạnh. Thịt có thể thêm phóng mấy ngày. Treo ở tiểu trúc lâu bên ngoài thổi gió núi mà nói. Còn có thể chứa càng lâu. Mà lấy hắn bây giờ sức ăn 7-800 cân thịt cũng liền đủ hắn ăn bảy tám ngày. Một bữa ăn không sai biệt lắm 50 cân thịt cái này sức ăn. Nhưng thật ra là có chút sọa người. Bất quá ngấm lại chính mình lực lượng cũng biến thành càng ngày càng không giống người lúc. Hắn liền không kỳ quái. Lại thêm. Bình thường hắn tại giữa núi rừng điên cuồng tự nhiên thể lực Nếu như không có những thức ăn này tiến hành năng lượng bổ sung mà nói Dự đoán hắn cũng kiên trì không xuống Đem những cái kia thịt thú vật xử lý tốt treo ở lầu nhỏ dưới hiên hóng gió Đã là buổi chiều thời gian Nồi Đá bên trong thịt dây hương đã dần dần phiêu tán ra Trên lầu chóp tiểu mao cầu tựa hồ là người thấy mùi thịt Vù vù hai lần liền nhảy xuống tới mang theo nó chuyên môn bồn gốm tại lò lửa bên cạnh ngoan ngoãn ngồi ngay thẳng chờ tiểu nai hổ liền rất là vui vẻ chạy tới đối với nồi đá nhìn quanh kỳ thật dây sừng lớn thịt dê bởi vì không có đi tanh nồng gia vị phối hợp chỉ có gừng hoang dại tình huống dưới hắn tanh nồng mùi vẫn là thật nghiêm trọng có thể bất luận là tiểu mao cầu hay là tiểu nai hổ hoặc là tiểu mạch xà bọn chúng còn không sợ loại này tanh nồng mùi. Vân bất lưu mặc dù chán ghét loại này tanh nồng mùi, có thể hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể ở thịt dây bên trong gia nhập một ít cây nấm làm, chuẩn bị dùng cây nấm hương vị lai trung hòa một chút cố này tanh nồng mùi. nhưng kỳ thật hiệu quả không phải là cực kỳ lý tưởng. ban đêm, Vân bất lưu tại tiểu trúc lâu sân thượng bên ngoài ngồi một hồi liền đi ngủ. Hai ngày một đêm không có ngủ, lúc này, hắn kỳ thật khốn lời hại. Mặc dù gượng trống cũng có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Núi lửa thời gian ngắn bên trong còn đốt không đến nơi này. Mà lại giá thú đại quân đã qua, không cần lo lắng sẽ có giá thú chạy tới sung kích tiểu trúc lâu. Mỹ Mỹ ngủ lấy một đêm, sáng sớm hôm sau, vân bất lưu liền tinh thần phấn chấn lên luyện công buổi sáng. Phía tây phương hướng bầu trời yêu nguyên như là một mảnh hỏa thiêu mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối mặt loại tình huống này, hắn ngoại trừ thổn thức bên ngoài cũng là hết cách. Nhưng mà, nguyên bản hắn cho rằng trận này núi lửa có thể sẽ đốt bên trên thật lâu. Phải biết, cho dù là tại hắn từng sinh hoạt qua cái kia độ cao phát đạt thế giới, dạng này núi lửa cùng một chỗ, đốt thêm mấy ngày vài đêm đều là thường cũng có sự tình Hướng chi là tại cách này nguyên thủy thế giới Có thể để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Trận này núi lửa chỉ đốt đi ba ngày liền bị một trận xảy ra bất ngờ mưa rào tầm tã cho tới tắt Làm núi lửa bị mưa rào tầm tã rồi tắt thời điểm vân bất lưu liền sưởng sốt Bởi vì trận mưa lớn này tới quá kịp thời quá đột nhiên Đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được đây là một cách khó gặp một lần cơ hội Bởi vì giá thú đại quân đến phía đông đi tới Nếu như mình lúc này từ phía tây rời đi mà nói Chẳng lẽ có thể một đường thông suốt rời đi núi lớn ý nghĩ ở đáy lòng hắn sinh sôi sau đó Tựa như cùng cỏ dại đồng dạng trong lòng hắn đâm xuống sâu cây Mà lại điên cuồng sinh trưởng Để cho hắn liền huấn luyện tâm tình cũng bị mất Do dự thật lâu Hắn cuối cùng quyết định Tại trận mưa lớn này kết thúc về sau Liền lần nữa lại đạp vào tìm kiếm xã hội văn minh lữ trình. Trận mưa lớn này liên tục xuống một ngày một đêm, điều này làm cho Vân bất lưu liền mừng rỡ, liền thấp thỏm. Cuối cùng, nếu lại một lần đạp vào tìm kiếm văn minh đường đi. Sơn giã nhàn Vân tám chương 67 lần thứ hai đạp vào tìm kiếm văn minh đường đi hắn đợi lâu một ngày. Muốn mang đi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu. Cùng tiểu bạch xà, đi cùng cái kia kim sắc hầu vương tạm biệt. Kết quả ngày thứ ba buổi sáng, một trận bay là tả tuyết nhỏ tùy tiện bất kỳ mà tới. Trận này tuyết nhỏ cũng nói cho hắn, mùa đông tới. Bất quá tiểu bạch xà gần nhất mặc dù lười một chút. Cả ngày vùi ở hắn trong chăn. Có thể tựa hồ còn không có đi hắn vì nó chuẩn bị cái kia trong thủ đồng ngủ đông ý nghĩ. Có lẽ là cảm thấy hắn ồ chăn lại thêm ấm lên chút đi vì tiểu bạch xà có thể qua cái tốt mùa đông Vân bất lưu dùng một đoạn gốc cây rút cách động Cũng tại trong hốc cây trên nệm miễn ra cùng cỏ khô Thế là hắn lại một lần nữa hỏi dò tiểu bạch xà Có nguyện ý hay không đi theo hắn rời đi nơi này mặc dù hắn đã từng đã đáp ứng nó Muốn dẫn nó đến hậu sơn rừng trái cây xem cái kia hoa trên núi rực rỡ Hiện tại muốn nuốt lời. Có thể thay cách địa phương xem hoa trên núi cũng là có thể sao chỉ cần nó nguyện ý đi theo hắn cùng nhau rời đi nói. Có thể rất không may tiểu bạch xà lại một lần nữa cự tuyệt hắn chuẩn bị lưu lại. Đối với cái này, vân bất lưu cũng không tốt nói thêm cái gì. Có lẽ nơi này chính là nó nhà đâu suy nghĩ kỹ một chút. Hắn cảm thấy khả năng này thật đúng là rất cao. Vừa đến, nó là ở chỗ này bị hắn phát hiện, nói rõ mấu thân nó từng xuất hiện qua ở đây. Cả hai, nó thông minh trình độ cũng không thua ở tiểu mao cầu. Thậm chí so tiểu mao cầu còn cao hơn. Có thể nó nhưng lại chưa bao giờ lo lắng qua trong hồ có thể tồn tại đại quái thú. Điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ nó có thể biết rõ trong hồ quái thú là cái gì. Lại hoặc là trong hồ quái thú căn bản chính là nó phụ mẫu Cho nên nó mới không nguyện ý rời đi nơi này. Cũng không lo lắng đại quái thú sẽ xuất hiện. Mà lại. Nếu như trong hồ quái thú thật là nó phụ mấu mà nói. Cũng liền có thể nói tới thông. Vì sao cái kia có thể tồn tại đại quái thú. Chưa hề đi ra ăn hết hắn. Rốt cuộc hắn vậy mà tại tận tâm tâm lực giúp chúng nó nuôi hài tử. Làm bảo mẫu đâu nghĩ như vậy. Vân bất lưu tùy tiện không tại khuyên nó. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem tòa này tiểu trúc lâu Nhìn xem trong chút lâu treo những cái kia thịt khô Nhìn xem những cái kia ghế trúc trúc bàn Các loài hắn một tay chế tạo ra tới đồ vật Tuy nói tại cái này sơn dã bên trong Bị hắn kinh doanh ra một cái coi như không tệ ồ nhỏ So sánh vừa bắt đầu đi tới thế giới này thời nơm nước lo sợ Nơm nước lo sợ Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều Nhưng hắn cảm thấy, nếu có cơ hội rời đi nơi này, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Cơ hội lần này xác thực rất tốt, không nói ngàn năm một thuộc nhưng cũng là cực kỳ khó được. Bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn sợ chính mình có thể vĩnh viễn chạy không thoát núi lớn này. Nhưng chân chính đến muốn ly khai thời điểm, loại này khó bỏ cảm giác yêu nguyên vẫn là xuất hiện. Hí hư sau đó... hắn dứt khoát cõng lên bọc hành lý bọc hành lý là một cái giỏ trúc một bó lớn da thú giỏ trúc bên trong lấy một bình muối cùng một bình lá trà dư thừa hắn không định mang đi nếu quả thật có thể đi ra vùng núi lớn này thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ không thiếu khuyết những vật này mà nếu quả thật đi không ra núi lớn này mà nói vậy hắn yêu nguyên vẫn là chỉ có thể về tới đây so sánh dưới Nơi này kỳ thật muốn so mặt khác địa phương càng thêm an toàn Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã có thể giết chết đầu kia đại hắc hổ Nhưng hôm nay trong đêm giá thú đại quân Cho hắn ấn tượng quá sâu sắc Nếu như tại cái khác địa phương đụng phải như núi lớn khổng lồ siêu cấp cử thú Vậy làm sao bây giờ mà cái kia một bó lớn ra thú Kỳ thật cũng chỉ có một tấm đại hắc hổ ra hổ cùng hai tấm ra hưu cùng hai tấm khách quan mềm mại ra cá sấu có thể liền cách này 5 tấm ra thú bó tại một khối cũng đã là một cách loại cực lớn bao vây. trừ cách đó ra còn có một cách bình gốm dùng để trên đường đun nước uống, có cơ hội uống nước sôi liền không thể uống nước lá phòng ngừa ký sinh trùng nhập thể. còn có cách bật lửa, ngải cứu mảnh, cây nấm làm, rau đắng làm, một chút thịt làm. Có thể giữ lại giữa chưa nấu một nhỏ bình canh thịt uống. Mặt khác, lợn rừng răng nanh, răng nanh, hổ xương sườn, xương khoan, cốt đao, đoạn mâu, một đoạn nhỏ hương một. Lâm lâm đủ loại, hắn cảm thấy trên đường có thể cần dùng đến tất cả đều mang chút đi. Vẫn như cũ là dùng da thỏ đệm lên cất vào giỏ trúc, miễn cho đập bể nát. Mặt khác, nên bỏ còn được bỏ. Không đi bên ngoài mở mang kiến thức một chút thế giới này. Cả một đời liền ở chỗ này sơn giá bên trong lăn lộn. Hắn thế nào cũng sẽ không cam lòng. Nếu như thực sự tìm không thấy nhân loại văn minh mà nói cái kia lại trở lại nơi này tiếp tục lăn lộn không muộn. Thế là hắn nâng lên tiểu bạc xà nói khẽ tiểu khả ái lại muốn nói tạm biệt. Lần này cũng không biết có thể hay không tìm tới nhân loại văn minh. Không biết có thể hay không trở lại. ngươi khá bảo trọng than nhẹ một tiếng. Hắn buông xuống tiểu bạch xà Chuyển thân đi ra tiểu trúc lâu Tiểu bạch xà chạy tới tiểu trúc lâu bên ngoài Tại trúc lâu trước cửa trên sân thượng ngẩng đầu nhìn xem hắn Tiểu mao cầu từ trên lầu nhảy xuống Thuần thuộc nhảy đến trên bả vai hắn Nhìn nó bộ dáng Tựa hồ ước gì vân bất lưu sớm một chút rời đi cách này địa phương nguy hiểm Tiểu nai hổ kim tử cũng là vân bất lưu kiên định người ủng hộ Đều không cần hắn chào hỏi tùy tiện rất là vui vẻ đi theo Trên thực tế Nó cũng không biết gió vân bất lưu phải đi đến chỗ nào Trở về đi bên ngoài có chút lạnh Ta dùng gốc cây cho ngươi đào cách ồ nhỏ Bên trong đệm lên miếng ra cùng cỏ khô Hy vọng ngươi có thể đỉnh qua mùa đông này Hắn lần thứ hai hướng tiểu bạch xà phất tay Sau đó dứt khoát chuyển thân rời đi Tựa như xuất trinh chiến sĩ Một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại một dạng. Còn như vấn đề thức ăn. Hắn không quá lo lắng. Cho dù phía tây núi rừng bên trong dã thú. Trên cơ bản đều trốn. Có thể khẳng định có không biết bơi tiểu động vật trốn không thoát. Ví dụ như con thỏ. Mà lại, hắn còn có thể dọc theo sông lớn đi trong sông khẳng định có cá. Tại trải qua khối kia che kín cỏ khô trà mầm ruộng ươm cùng tỏi núi. Gừng vơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm thời điểm. Hắn ngừng lại. Nhớ tới lần trước lúc rời đi từng màn. Đáng tiếc, lần này hẳn là sẽ không lại trở về. Tạm biệt hắn nhẹ nói câu nói. Sau đó xoay người lần nữa. Nhìn về phía tiểu trúc lâu. Tiểu bạch xà như cũ tại tiểu trúc lâu cửa ra vào cái kia lý ngang thủ nhìn xem bọn hắn Tạm biệt Tiểu khả ái tạm biệt Tiểu trúc lâu tạm biệt Đại quái thú cuối cùng câu kia Hắn là hướng về phía hồ lớn gọi Hắn hy vọng lúc gần đi sau đó trong hồ có thể tồn tại đại quái thú năng đủ xuất hiện một chút Cho dù bị dọa đến chạy chối chết Hắn cũng không quan trọng dù sao đều quyết định phải đi Đáng tiếc trong hồ có thể tồn tại đại quái thú không để ý tí nào hắn. Tạm biệt. Núi này. Nước này mao cầu. Kim tử. Chúng ta xuất phát lưng cõng giỏ chúc cùng gia thú. Mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ. Hướng phía hướng rừng trúc tiến lên. Đi tới sông lớn bên cạnh. Phát hiện sông lớn bên cạnh một mảnh hỗn độn Khắp nơi đều là dã thú tàn phá bừa bãi qua vết tích. Hắn ôm lấy tiểu Mao cầu cùng tiểu nai hổ, khinh thân. Nhảy lên ba bốn mươi mét mặt sông, một chút tùy tiện vượt ngang mà qua. Có thể tưởng tượng đạt đến, hơn nửa năm đó đến, hắn trưởng thành rất nhiều. Hắn thuận thế nhảy lên một cây cử một, mang theo hai cái tiểu ra hỏa ở trên nhánh cây lướt dọc mà đi. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là giã thú tàn phá bừa bãi qua vết tích. Không có điều ngữ, không có thú kêu. Tiếng côn trùng kêu vang phản phất đều biến mất một dạng. bay là tả tuyết nhỏ nhẹ nhàng không tiến cách này um tùm cành lá thiên địa một mảnh tịch liêu. Hắn mang theo thỏa thuê mãn nguyện cùng một mảnh hướng tới, hướng phía nơi xa nhảy vọt mà đi. Sơn giã nhàn vân tám trương 68 lưỡng hà chỗ giao hội gặp lãng phong tuôn ra nhãn quan lục lộ. Tai nghe bát phương. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió ô ô. Trên đường đi, Vân Bất Lưu nhìn thấy không số ít mét, thậm chí là mười mấy mét đại thú dấu chân. Những cái kia thú dấu chân bây giờ đã thành rồi từng cái ao nước nhỏ có bông tuyết ở trên mặt nước nhẹ nhàng tung bay. Đêm hôm đó loáng thoáng nhìn thấy. Như núi lớn khổng lồ cự thú. Cuối cùng khi nhìn đến những cái kia dấu chân to thời điểm. Tiến một bước được chứng minh. Nguyên bản hắn cảm thấy mình là bất hạnh. Bất luận nếu đổi lại là ai Đột nhiên liền khó hiểu mà chạy đến dạng này một cách hoang man thế giới đến Dự đoán đều sẽ cảm giác được bản thân rất không may đi nhưng hiện tại xem ra Trong bất hạnh vạn hạnh Hắn cuối cùng không có bị truyền tống đến một đầu dạng này siêu cấp cử thú bên người Cho dù sau đó đi tới tòa kia có thể tồn tại cử thú hồ lớn Có thể cái kia có thể tồn tại cử thú cũng chưa hề đi ra hồ dọa hắn Để cho hắn an an ổn ổn đã qua hơn nửa năm Bây giờ cuối cùng là để cho hắn có một tia tại cái này trong rừng sâu núi thắm sinh tồn được vốn liếng Mặc dù bây giờ hắn Vẫn chưa leo lên đến chuối thức ăn đỉnh cao nhất Có thể cũng hẳn là xem như đến trung thượng bơi đi chỉ cần không đụng tới loại kia siêu cấp cử thú mà nói Sống sót khẳng định không có vấn đề Học được ở trên nhánh cây nhảy vọt sau đó Hắn đi đường tốc độ có thể nói thẳng cắp lên cao. Chỉ dùng một ngày thời gian. Hắn liền chạy tới núi lửa thiêu đốt chỗ khu vực biên giới. Nhìn về phía trước cái kia phiến sơn hắc sơn rừng. hô hấp lấy trong không khí dày đặc đốt cháy khét mùi. Vân bất lưu không có tiếp tục ở trên nhánh cây nhảy vọt. Sợ không nghĩ qua là đạp gãy nhánh cây. Từ phía trên đến rơi xuống. Sơn hắc sơn rừng. Liếc mắt nhìn không thấy biên. Hắn cũng không biết gió lần này núi ngoài nổ thể đốt đi bao lâu. Tối thiểu nhất cũng có ba ngày. Ba ngày thời gian, núi hỏa năng đủ đốt bao rộng, hoàn toàn quyết định bởi tại lúc ấy gió lớn đến bao nhiêu. Ở chỗ này sơn hắc sơn bên rừng duyên nhìn một hồi, hắn mới đi đến bờ sông. Sông lớn lượng nước cũng không có giảm bớt. Cũng không có đen xám tung bay. Ngược lại là bên bờ sông có nước chảy mang theo đen xám hướng chảy sông lớn vết tích. Từng đầu nhìn giống sắn. Có chút nhìn thấy mà giật mình. Sông lớn bờ bên kia. Cũng là một mảnh từng bị lửa thiêu phía sau sơn hắc sơn rừng. Có thể thấy được con sông lớn này cũng không có thể ngăn cản núi lửa tàn phá bờ bãi bước chân. Hắn âm thầm cảm khái một phen. Dỡ xuống trên vai những cái kia bọc hành lý. Đem giỏ trúc bên trong đồ vật từng kiện vừa ra đến Sau đó dùng giỏ trúc tại bờ sông bắt cá đêm đó bữa ăn Một đi ngang qua đến Hắn đều không dám rời đi đầu kia sông lớn quá xa Sợ mê thất tại núi rừng bên trong Tìm không thấy nguồn nước Là lấy tự nhiên cũng là lượn quanh không ít đường Bất quá ngày kế Hắn dự đoán chính mình thế nào cũng chạy ra hơn trăm dặm đi đương nhiên đây là chỉ thẳng tắp khoảng cách. nếu như đem đường phòng cũng thêm vào, cái kia dự đoán muốn bao nhiêu ra gấp hai ba lần tới. ai kêu con sông lớn này luôn quay tới quay lui. trong đêm tuyết nhỏ vẫn như cũ chưa ngừng, nhiệt độ không khí càng lạnh hơn. vân bất lưu đốt đi cách đại hỏa trồng chất, dùng xăng nhanh tại bên cạnh đống lửa một gốc bề ngoài đốt thành than tốc chọc trời cử một đáy. phi tốc đào cây giản gì hốc cây. Dựa vào răng nanh sắc bén cùng hắn đại lực khí đào hốc cây cũng biến thành đơn giản Sau đó dùng đại hắc hổ ra hổ đem toàn bộ thân thể đều bọc lấy chính mình nằm đến bên trong hốc cây Tiểu Nai hổ tại đống lửa trải bên cạnh nằm một hồi Tựa hổ là cảm giác được có chút lạnh Thế là tùy tiện cả gan bò vào hốc cây tại chân hắn bên cạnh ồ xuống tới Tiểu Mao cầu vốn là cũng trên tàng cây làm cú mèo canh gác gặp tiểu nai hổ chạy vào hốc cây, cũng liền từ trên cây nhảy xuống tới, nhảy đến hốc cây bên trong. Tại Vân Bất Lưu não đại bên cạnh nằm sấp, Vân Bất Lưu gặp cách này dứt khoát xốc lên đại hắc hổ ra hổ, để cho tiểu nai hổ bò vào đi chút. Mặc dù ra hổ bên trên còn lưu lại một tia đại hắc hổ hương vị, có thể tiểu nai hổ cũng không sợ hãi, liền nó thịt đều nếm qua. còn có thể sợ một chương gia hồ lúc này một người hai thú tựa hồ có một chút sống nương tựa lẫn nhau cảm giác hút cây bên ngoài thiên địa tựa hồ lại thêm an tĩnh chỉ có thể nghe được gió đêm tiếng u u cùng đống lửa hô hô âm thanh cùng ngẫu nhiên từ đống lửa chảy bên trong truyền ra tách tách âm thanh trong núi không có mánh thú một đêm này vân bất lưu ngủ rất say kỳ thật cho dù có mánh thú Có tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu tại Hắn cũng có thể ngủ rất say Bọn chú tính cảnh giác Cùng đối với nguy hiểm khấu giác Đều muốn so với hắn nhạy cảm được nhiều Hơi có chút gió thổi cỏ lay Tiểu nai hổ đều sẽ vỉnh tay Cứ như vậy Vân bất lưu dọc theo con sông lớn này Một đường hướng tây mà đi Hắn cũng không có tiếp tục trên tàng cây nhảy Mà là tại trên mặt đất dọc theo sông lớn đi Đi lần này liền đi 7 ngày. Ước chừng đi ra hơn 200 dặm thẳng cấp khoảng cách. Đây đều là chính hắn dự đoán kỳ thật cũng không chính xác. Nhưng mà, sông lớn hai bên sơn lâm, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Điều này làm cho Vân bất lưu không khỏi âm thầm tạc lưới. Lần này núi lửa. Rốt cuộc đốt đi bao lớn diện tích đây là đồ vật đi về phía. Cái kia Nam Bắc đi về phía đâu ngày thứ bảy buổi chiều. Bầu trời bên trong cuối cùng xuất hiện nắng gắt. Trước ba ngày đều tại tung bay tuyết nhỏ. Đến ngày thứ tư. Khí không lại trở nên tối tăm mờ mịt. Để cho người ta cảm thấy hồn thân không thoải mái. Ngày thứ tám thời tiết cuối cùng khôi phục sáng sủa, Để cho người ta tinh thần không khỏi vì đó sung một cái. Mặc dù sơn lâm vẫn như cũ là bộ kia màu đen làm chủ bộ dáng Đến ngày thứ mười lăm buổi chiều. Hắn cuối cùng xa xa thấy được một mảnh vàng lục hỗn hợp sơn lâm. Sơn hắc sơn rừng đến nơi đây cuối cùng kết thúc. Hắn gieo hò một tiếng ôm lấy tiểu nai hổ cùng tiểu mau cầu hướng phía cái hướng kia chạy như điên. Cuối cùng, tại sau nửa giờ hắn bị một con sông lớn chặn lại đường đi. Kia là một đầu từ nam hướng bắc đại sông. Lưỡng hà chỗ giao hội mặt sông tương đối rộng lớn. dự đoán có hai ba dặm. Lưỡng Hà ở chỗ này giao hội sau đó ầm ầm hướng bắc lao nhanh mà đi. Mà tại Tử Nam hướng bắc mà đi đầu kia sông lớn bờ bên kia núi sống mái với nhau không có lan tràn đi qua. Nếu như không phải là bởi vì sông lớn ngăn cản, đó chính là trước đó trận kia mưa to. Đem trận này vừa vặn đốt tới nơi này đại họa cho tới tắt. Đối mặt tình huống này, Vân bất lưu không khỏi than nhẹ lên. Từ xuất phát mà đến nơi đây, thẳng cấp khoảng cách dự đoán đã có ngàn dặm, Có thể yêu nguyên không nhìn thấy có nửa điểm người ở bộ dáng. Vân bất lưu mang theo tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ. Hướng về phía sông lớn một trận nhìn sông thở dài. Sau đó lại lần nữa thu dọn một chút tâm tình. Chuẩn bị tại cách này lưỡng hà ra hội chỗ tìm kiếm cách địa phương đóng quân giã ngoại. Đương nhiên tốt nhất là cách sông lớn xa một chút. Bị núi hỏa thiêu thành một mảnh đen kịp sơn lâm mặc dù không có giá thú qua lại. Có thể sông lớn bên trong cũng sẽ không thiếu khuyết cử mãn cùng cá xấu lớn. Cùng nhau đi tới, hắn đã gặp không ít dạng này cử thú. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm tiểu nai hổ đột nhiên nằm sấp xuống dưới, ô ô khé kêu. Vân bất lưu ngẩng đầu hướng mặt sông nhìn lại. Trên mặt sông cũng không động tính gì. Thế là hắn theo mặt sông nhìn sang. Phát hiện sông đối diện trong rừng cây Có bóng người đang lắc lư Nhìn thấy những bóng người này Vân bất lưu không khỏi trợn mắt hốt mồm Tiếp theo vui đến phát khóc Cuối cùng nhìn thấy người Quá mẹ nó không dễ dàng hắn hưng phấn mà cười ha ha Hướng phía những bóng người kia vấy tay Hoan hô lên Bên kia bờ sông trong rừng cây Những bóng người kia cũng nhìn thấy hắn Vội vàng đi ra khỏi rừng cây Hướng hắn vung lên tay đến. Bọn hắn miệng bên trong kêu cái gì. Đáng tiếc Vân Bất Lưu nghe không hiểu. Nhưng ngay lúc này. Lưỡng hà chỗ giao hội trung tâm. Đột nhiên chắp lên một đảo lãng phong. Phản phất phía dưới có đồ vật gì chịu lấy đầu sóng nổi lên một dạng. Tiểu mao cầu thân ảnh đã biến mất. Tiểu nai hổ ô ô hai tiếng cũng cục đuôi trốn. Vân Bất Lưu còn có chút không hiểu kỳ diệu. Có thể sau một khắc. Hắn cũng xoay người bỏ chạy. Đáy sông bên trong đồ vật. Gần đem hắn dọa sợ sơn giã nhàn vân tám trương 69 hơn trăm mét siêu cấp cử mãng không chạy ra quá nhiều nhiều. Vân bất lưu tùy tiện cầm lên bước chân ngắn nhỏ. Hoàn toàn chạy không nhanh tiểu nai hổ. Đưa nó kẹp ở dưới nách. Hướng phía đốt cháy khét trong núi rừng chạy gấp mà đi. tại cách khác sau lưng. Cách xa nhau bốn. Năm trăm mét trên mặt sông. Lãng phong cao tuôn trào lật lên mười mấy mét độ cao. Một khỏa dữ tợn mà khổng lồ đầu to. Từ lãng phong bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Hắn cũng không nhìn thấy một màn này. Chỉ là trước đó tại cái kia lãng phong phía dưới. Nhìn thấy có một đoàn âm ảnh đang múa may. Từ xa nhìn lại. Tựa như một đầu to lớn tỏa liên tại trong sông theo dòng nước uốn lượn. Khi hắn vừa chạy vừa dành thời gian trở về nhìn lên kém chút một cách lảo đảo khoảng cách cầu đớp cức Mặc dù khoảng cách có chút xa. Nhưng hắn dự đoán. Viên kia đầu to. Nói thế nào cũng có hắn che tòa kia tiểu chút lâu một nửa lớn. Thân dài dự đoán cũng có hơn trăm mét. Quá mẹ nó sọa người hơn trăm mét. Kia là một cái khái niệm gì nếu là phóng trước kia. Vân bất lưu chắc chắn cảm thấy mình khẳng định là hoa mắt. Thế nhưng liền dài hơn 10 thước thú xấu chân đều gặp hắn đối với cách này hơn trăm. Mét cử mãng tiếp thủ kia là một chút áp lực. Áp lực vẫn là rất lớn, rốt cuộc thực sự quá dọa người. Chủ yếu là cách quá gần. Cho dù cách xa nhau 4, 500 mét, có thể hắn yêu nguyên vẫn là cảm thấy. Chỉ cần nó nguyện ý là có thể đuổi kịp tới đem bọn hắn đều ăn hết. Cũng may cái kia tất cả mọi người cũng không có đuổi tới Còn có so với hắn càng người thời nay hơn tương tự tại bờ sông đâu hắn không khỏi thay trước đó những cái kia nhân loại mặt niệm lên Bây giờ nghĩ lại Những cái kia nhân loại hướng hắn phất tay bộ dáng, Tựa hồ là tại gọi hắn nhanh lên rời đi Ai thật là người tốt chạy vào sơn lâm ước chừng hơn 10 dặm mà sau đó Vân bất lưu rốt cuộc cũng ngừng lại lòng vẫn còn sợ hãi ngồi dưới đất thở hào hển cũng mặc kệ trên mặt đất đen không đen đây không phải mệt mà là bị sợ tiểu nai hổ cũng lòng vẫn còn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nhu thuận không kêu một tiếng nếu là đối mặt vân bất lưu có thể làm được qua những mảnh thú kia nhóm lúc này nó khẳng định đã triển khai điệu bộ nai hung nai hung hướng đối phương hoa hoa kêu to lên tiểu mao cầu lúc này cũng dừng ở trên cây, chừng mắt phía sau sông lớn phương hướng bùng nổ lên lông đen, dần dần nhu thuận xuống tới. từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được bọn hắn tạm thời an toàn. vân bất lưu ngồi liệt trên mặt đất, hướng phía trên cây tiểu mao cầu kêu lên: ngươi cách không nghĩa khí ra hỏa. lần sau chạy trốn thời điểm có thể hay không trước kít một tiếng muốn chạy trốn mọi người cùng nhau trốn chính ngươi đào tẩu. đem ta cùng tiểu nai hổ ném ở nơi đó. Tính là gì chuyện còn nói hay không nói nghĩa khí tiểu mao cầu cúi đầu nhìn hắn một cái. Dối ra móng vuốt mới mới nó cái kia xóa tung đầu to. Nhưng nhìn thần sắc, rất khó ở trong mắt nó nhìn thấy có cái gì hổ thẹn thần sắc. Chờ khí tức thở đều nặng. Hắn mới đứng dậy, hướng phía sông lớn chỗ sao hội phương hướng nhìn nhìn. Hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy như thế cử thú là một loại gì cảm thụ. Đây vẫn chỉ là vội vàng liếc bên trên liếc mắt. Nếu là trực tiếp khoảng cách gần đối mặt như vậy mọi người nhóm. Hắn không biết mình có thể hay không bị sợ đến bước bất động chân. Nghĩ đến hẳn là chút hắn lắc đầu. Chuẩn bị tự do nam hướng bắt đầu kia sông lớn thượng du đi qua. Qua bên kia sơn lâm tìm kiếm những cái kia còn sót lại nhân loại. Những cái kia nhân loại khẳng định biết gió đào mệnh đi mà lại Nếu bên kia có nhân loại Vậy đang nói rõ Hắn xem như đi ra mảnh này đại sâm lâm Nghĩ đến những cái kia nhân loại Trong lòng hắn lại bắt đầu lửa nóng Mặc dù những cái kia nhân loại rất không may mà gặp phải như thế siêu cấp cử mãng Nhưng bọn hắn hẳn là còn có tộc nhân đi hắn một bên tự an ủi mình Một bên hướng phía đầu kia sông lớn đi đến Khi hắn lặng lẽ đi tới đầu kia sông lớn bên cạnh Hướng phía hạ lưu nhìn lại thời điểm Trên mặt sông sớm đã khôi phục bình tĩnh Những cái kia nhân loại cũng đã biến mất không thấy gì nữa Hắn dự đoán hẳn là bị đầu kia siêu cấp cử mãng ăn hết Những cái kia nhân loại Dự đoán cũng liền mười mấy người có thể vừa vặn đủ cho nó nhét kẽ răng đi hắn than nhẹ một tiếng tìm cách địa phương ôm lấy tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ một trận bắn vọt sau đó như là đại điểu một dạng đằng không mà lên hướng phía bên kia bờ sông rơi đi bên kia bờ sông sơn lâm cũng là cử một khắp nơi trên đất hắn thả người lên một gốc cự một ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Một bên nhanh chóng rời xa bờ sông, một bên tìm kiếm lấy nhân loại tung tích Mỗi ngày vọt mấy lần Hắn cũng sẽ ở một gốc cử một bên trên Dùng răng nanh làm tiêu ký Miễn cho còn không có tìm tới những cái kia nhân loại tộc nhân Lại đem chính mình mê thất tại cái này đại sâm lâm trong đó Kết quả tìm gần nửa ngày Cũng không có tìm được có nhân loại bộ dáng. Phản phất trước đó những cái kia nhân loại giống sơn tinh vượt mị Xuất hiện một chút liền lại biến mất không thấy Mắt thấy tà dương liền phải tây xuống Hắn đành phải leo lên một cây đại thụ Nhìn một chút Có không có nhân loại làm cơm tối Làm ra khói bếp tới Khi hắn leo lên một cây đại thụ diều thân cây Dấm tải cao cao trên tán cây Hướng bốn phía ngóng nhìn thời điểm Cuối cùng nhìn thấy Tại hắn phía sau bên cạnh một chỗ giữa rừng núi. Có khói xanh lượn lờ bay lên không? Phát hiện này để cho hắn kém chút kích động đến từ trên cây đến rơi xuống. Rất rõ ràng. Hắn tìm nhầm phương hướng. Những cái kia nhân loại tổ tập địa phương. Cách đầu kia siêu cấp cử mãng sở tại sông lớn kỳ thật không phải là rất xa. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Có như thế siêu cấp cử thú làm láng giềng. Bọn hắn là thế nào có thể an tâm ở nơi đó tiếp tục sinh hoạt thường thường bị nuốt lấy một số người Lại thế nào có thể sinh cũng không đủ nó nuốt ăn đi mang theo những thứ này nghi hoặc Cùng tìm tới nhân loại lòng tràn đầy vui thích Hắn mang theo tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ hướng phía cái hướng kia nhảy vọt mà đi Chừng nửa canh giờ hắn cuối cùng đi tới một chỗ cực kỳ nguyên thủy thôn xóm Thôn xóm ẩn vào trong sơn cốc Ba mặt có núi cao cản trở. Chỉ có phía trước đối mặt sơn lâm. Chỉ cần giữ vững cái này tốc khẩu. liền không cần phải lo lắng mãnh thú tập kích. Đương nhiên, giống trước đó loại kia siêu cấp cử mãn không tính ở bên trong. Nơi miệng hang có một loạt cao lớn gốc cây cản trở. Trung tâm có một tòa cửa lớn. Gốc cây phía sau là một ít tàn đá trồng chất lên phòng ở. Có hài đồng tiếng cười vui từ trong thôn lạc phiêu suốt. Thôn xóm trên không khói biết bừng bừng có mùi thịt tại phiêu đãng Nhìn thấy cái này thôn làng, vân bất lưu kích động hốt mắt đều đỏ. Mặc dù nhìn cực kỳ nguyên thủy bộ dáng Nhưng ít xa nói rõ thế giới này có nhân loại a ngay tại hắn kích động không hiểu thời điểm. Hai đạo người khoác ra thú thân ảnh từ gốc cây tường vây ở giữa sau cửa lớn đi ra. Cầm trong tay cốt mâu. Sông vân bất lưu kỷ lý hoa lạc nói. Vân bất lưu. Hương đài, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta lời nói, các ngươi cũng nghe không hiểu sao vân bất lưu cũng cùng cái kia hai cái cường tráng thanh niên nói. Rất rõ ràng, hắn lời nói. Tại bọn hắn nghe tới, cũng là một trận kỷ lý hoa lạp hai cái thanh niên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không khỏi quấy nhếu ngẩng đầu lên. Hai cái này thanh niên dung mạo cùng thân đầu đều cực kỳ thô kịch. Mặt tương đối lớn Tương đối bằng phẳng Thế nhưng thân cao lại không thấp Tối thiểu cao hơn gia vân bất lưu một cái não đại có thừa Cho dù là mùa đông Hai người bọn họ cái cánh tay cũng là trần trụi Trên thân liền hất lên kiện da thú nghiêng vạt áo áo Dưới chân ngược lại là mặt da thu chế thành giày Trung quanh cũng không có gì ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang bộ dáng, Lại thêm mặt đồ này Thực kỳ hiển nhiên, những nhân loại này trải qua, vẫn là tương đối nguyên thủy đi săn sinh hoạt. Rất có thể, nơi này là một cách đối lập nguyên thủy nguyên thủy bộ lạc. Hai cái thanh niên trai trắng nhìn nhau. Trong đó có một cái chạy vào thôn. Hẳn là đi thông báo. Một cái khác tắc thì yêu nguyên đứng tại vân bất lưu trước mặt nhìn xem hắn. Còn thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút vân bất lưu trên bờ vai tiểu mau cầu. Cùng bên chân tiểu nai hổ. Còn có trên lưng hắn lưng cóng hắc hổ ra. Sơn giã nhàn vân 8 trương 70 nguyên thủy bộ lạc. Nước đổ đầu vịt vân bất lưu tính toán. Chính mình từ chỗ kia hồ lớn xuất phát. Đến bây giờ. Tổng cộng đi 16 ngày thời gian. Chỗ đi qua dự đoán đã có ngàn dặm xa. Đây là chỉ thằng tắp khoảng cách. Nếu như theo sông lớn sẽ đông quẹo tây khoảng cách mà tính nói ít cũng có hai ba ngàn dặm xa. Hắn đây là phòng đoán cẩn thận Bởi vì hắn hiện tại cước trình so trước kia nhanh hơn Thằng tắp khoảng cách ngăn dặm Mới có một chỗ nhân loại căn cứ Hơn nữa thoạt nhìn Chỗ này nhân loại căn cứ cũng không phải rất lớn Dự đoán cũng chỉ có khoảng ba 300 người đi như thế Thế giới này thực sẽ có càng thêm phát đạt Càng thêm hưng thịnh văn minh sao không bao lâu Trong thôn liền có một đám người đi ra Cầm đầu là một cái vóc người điêu luyện Có thể sâu tóc cũng đã đều trắng lão tẩu Những người này thân cao phổ biến không thấp Liền liền cái kia lão tẩu đều không thể so hắn thấp Lão tẩu trên thân đồng dạng mặc áo da thú Yêu nguyên không tay áo Thế nhưng bên ngoài lại có một kiện da thú làm thành áo choàng, Có thể đem toàn bộ thân thể đều che đi vào Nhìn thấy bọn này cao nhân lúc Vân bất lưu không khỏi ngẩn người Bởi vì hắn nhận ra ngay trong bọn họ một tên tráng hán Cái kia tráng hán Chính là lúc ấy tại bờ sông nhắc nhở hắn rời xa sông lớn vì kia Bọn hắn không có bị đầu kia vượt cấp cử mãng ăn hết vân bất lưu tương đối kinh ngạc Có thể bất đắc dĩ là Bọn hắn ngôn ngữ không thông Bất quá Từ bọn hắn bên hung cắm kim văn xương thú cùng răng thú đến xem Bọn hắn là hiểu được vận dụng những thứ này kim văn xương thú Lão tẩu tiến lên đối với vân bất lưu kỷ lý hoa lạc một trận Vân bất lưu hoàn toàn nghe không hiểu Nhưng hắn đại khái có thể đoán được Đối phương khẳng định là đang hỏi hắn Ngươi là ai ngươi từ đâu tới đây muốn đi đâu Vân bất lưu chiếu vào vấn đề này trả lời Bất quá đối phương hiển nhiên nghe không hiểu Cùng những thứ này mặc ra thú các đại hán hệ tỷ lệ mang hoa. Nước đổ đầu vịt một phen sau đó. Lão tẩu cuối cùng ra hiệu vân bất lưu cùng bọn hắn vào thôn. Nhìn ra được, bọn hắn đối với vân bất lưu vẫn là ôm cực lớn thiện ý. Đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh hắn đi theo đầu nhỏ nai hổ. Còn đeo bó ra thú. Cùng bên hông treo răng nanh lúc. Từng cái ánh mắt đều phảng phất tại nói cho hắn biết. ngươi rất lời hãi ngươi rất tuyệt đi vào thôn xóm hắn tùy tiện phát hiện bên trong tản đá phòng ở nơi này một tòa nơi đó một tòa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy hoạch bộ dáng bất quá thôn xóm chính giữa lại là có một mảnh đất trống đất trống ngay cả thôn cửa vào con đường này ngược lại là rất rộng rãi tối thiểu có mười mấy mét đất trống chính giữa có một tảng đá lớn phía trên khắc lấy một đầu đại xà bộ dáng Nhìn thấy cách này, vân bất lưu tùy tiện có chút hiểu rõ. Nghĩ đến đầu kia đại xà cùng nơi này thôn dân rất quen. Đất trống nhìn cũng có ba bốn trăm mét vuông bộ dáng chung quanh vây quanh một vòng tản đá phòng. Tản đá phòng cao có năm sáu mét cơ bản đều là một tầng. Tại vân bất lưu theo những thứ này to than thở nhóm đi vào thôn xóm thời điểm. Không ít sáng người thô kệch phu nhân đứng tại tản đá cửa phòng chỗ. Dìu không cửa. Tò mò nhìn hắn. Một ít tiểu hài trốn ở người lớn sau lưng, hai con ngươi đồng dạng mang theo hiếu kỳ nhìn qua hắn. Vân bất lưu ánh mắt phi túc quét một vòng đi qua. Phát hiện nhân loại ở đây. dáng người cũng rất cao cường tráng. Khuôn mặt cũng cực kỳ thô kịch. Tuy nói không tính là mũi tẹt khoát miệng. Có thể mũi cũng xác thực không cao. Chưa nói tới có bao nhiêu xấu, có thể cũng tuyệt đối cùng xuất khí không có gì quan hệ. Vân bất lưu cảm thấy mình mặc dù không có kinh thế nhan trị. Có thể đặt ở những người này bên trong. Hoàn toàn được xưng tụng là toàn thôn rất đẹp cái kia tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem râu ria loại bỏ rơi, lại đem sợi mì đầu cả nghiêm chỉnh. Bây giờ đầu hắn tóc, đã đến bả vai. Hắn chuẩn bị chờ lần nữa lâu một chút. Liền lồng cái thần tượng kinh điển kiểu tóc. Đáng tiếc không có tơ lùa hoặc là vải vóc các loại. Bằng không hắn hoàn toàn có thể cốt bay một chút thần tượng kinh điển hình tượng. Lấy thêm căn cốt khoan mở vấy một cách tư thế lão vân phi thiên. Lệ bất tư phát. Lão tẩu đối với vân bất lưu cực kỳ khách khí. Đem vân bất lưu thu lưu tại nhà hắn. Chính hắn một người ở một tòa tảng đá lớn phòng. Tựa hồ không có cái gì tử nữ. Có lẽ từng có qua, nhưng bây giờ không còn. Tựa hồ là để hoan nghênh vân bất lưu cái này khách phương xa tới người. Có người xuất ra một khẩu đặc biệt lớn nồi đá. Tối thiểu có 2 mét đường kính. Sâu hơn 1 mét. Gác ở trên đất trống. Có người tại nồi lớn phía dưới châm củi châm lửa. Có người xuất ra thịt thú vật. Đến nồi lớn bên trong đổ. Lại có người đi lấy nước. Tại sơn cốc này chỗ sâu có một dòng suối nhỏ đến cốc bên ngoài chảy tới. Vân bất lưu nhìn bọn hắn sử dụng công cụ. Trên cơ bản đều là đá cỗ. Trúc cố cùng gỗ cỗ. Trong đó cũng không có gốm cỗ. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn còn không có phát minh thiêu sứ cách này công nghệ. Còn có bọn hắn vũ khí trên cơ bản đều là cốt mâu, cốt đao, xương cong. Không có kim ngân đồng sắc chi khí, hiển nhiên cũng không có phát triển ra giã luyện công nghệ. Đây đúng là cái rất nguyên thủy bộ lạc. Vân bất lưu đem đồ vật đặt ở vị này lão tẩu nhà sau đó. Bên hung liền treo một cây răng nanh. Răng nanh một mặt dùng dây gai từng vòng từng vòng vòng thành một cái nắm tay. Dùng để phòng hoạt. Cũng có thể cột vào bên hung Sau đó cùng lão tẩu ngồi tại đất trống bên cạnh trên tàng đá tiếp tục nước đổ đầu vịt Tiểu Nai hổ ngoan ngoãn nằm nhòi chân hắn một bên Không có chạy tới nghịch ngợm Có chút sợ người là cảm giác Chỉ là hai con ngươi lại là nhìn chằm chằm trên đất trống chơi đùa những hài tử kia Quay tròn chuyện Hiển nhiên nó cũng vẫn là một cách ham chơi hổ bảo bảo Vân bất lưu muốn biết càng nhiều chuyện hơn Nhất định phải học được bọn hắn ngôn ngữ mới có thể cùng bọn hắn giao lưu. Mà muốn học ngôn ngữ, phương thức tốt nhất, dĩ nhiên chính là giao lưu. Lão Tẩu cũng là không sợ người khác làm phiền mà cùng hắn tái diễn đồng dạng lời nói, hiển nhiên là đang dạy hắn. Dự đoán Lão Tẩu cũng muốn biết. Cái này nhân loại là từ đâu tới chẳng biết lúc nào. Trời tối, mặt trăng đi lên. Trên đất trống đốt lên số trồng chất đống lửa Đem mảnh đất trống này chiếu lên thông minh Tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ ánh mắt Đều nhìn chằm chằm chiếc kia nồi lớn Lúc này trong nồi lớn đã bay ra khỏi mùi thịt Nếu không phải nồi lớn chung quanh vây quanh không ít hải tử Dự đoán lúc này bọn chúng đều đang ngồi vào nồi lớn bên cạnh Chờ lấy vân bất lưu cho chúng nó chia ăn Nhìn thấy bọn chúng cái dạng này Vân bất lưu liền không khỏi nhớ tới đầu kia lười mập tiểu bạch xà Lúc này dự đoán nó đã đi ngủ đông đi không bao lâu Một cái khuôn mặt cùng thân đầu đồng dạng thu kệt phu nhân Tùy tiện bưng một bát canh thịt đi tới vân bất lưu cùng lão tẩu trước mặt Chén là bát đá cùng cái chậu nhỏ nhỏ một dạng Bất quá dạng này tảng đá lớn chén Vân bất lưu có thể một người làm rơi năm sáu chén Lão tẩu tiếp nhận bát đá Hoặc là nói bồn đá, đưa cho vân bất lưu. Vân bất lưu sưởng sốt một chút, tiếp nhận bồn đá, hướng hắn một giọng nói tạ ơn. Hắn nâng lên bồn đá. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Sau đó thưởng thức xuống. Phát hiện trong canh ngoại trừ có mùi thịt bên ngoài. Thế mà còn có một hai loại gia vị hương vị. Có gừng cùng bát giác hương vị. Bất quá canh mùi cũng không mặn, rất nhạt. Có thể bọn hắn còn không có phát hiện mối ăn tồn tại. Hoặc là đã phát hiện, nhưng lại không biết thế nào tinh luyện. Hắn buông xuống bồn đá. Trở lại lão tẩu tàn đá phòng. Từ chính mình dò chút bên trong lật ra chứa muối ốm muối cùng xương đũa. Cái này mười mấy ngày đến, mối ăn đã bị hắn dùng không ít bởi vì hắn sức ăn lớn. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần có thể tìm tới nhân loại, mối ăn cái gì, liền không tồn tại vấn đề. Nhưng mà ai biết chính mình tìm tới sẽ là một cách như thế nguyên thủy thôn xóm hoặc là nói là bộ lạc Hắn cầm ốm muối đi ra Rút ra ốm che Dùng xương đũa lấy ra một ít muối ăn phóng tới bồn đá bên trong khuấy một chút Sau đó nhìn về phía lão tẩu Ra hiểu hắn có cần phải tới chút lão tẩu rất hiếu kỳ Đem bồn đá đưa tới Vân bất lưu lại dùng xương đũa chọn lấy chút mối ăn phóng tới hắn bồn đá bên trong quấy vài cái. Sau đó ra hiệu hắn nếm thử. Lão tẩu do dự một chút, cúi đầu nếm miệng, sau đó bập bập xuống đôi môi. Tiếp lấy hắn liền cúi đầu nếm miệng, phát hiện thịt này canh thế mà càng uống càng dễ uống. Sơn giã nhàn vân 8 chương 71 toàn thôn rất đẹp cái kia tử chờ một bát đá canh thịt dưới bụng sau đó. Lão tẩu còn nhìn không được liếm liếm chén. Sau đó từ trong ngực móc ra một vật. Ném trên mặt đất. Hận hận đạp mấy phát. Trực tiếp đem vật kia hiện đạp cái vỡ nát. Vân bất lưu không hỏi cái kia là cái gì. Bởi vì hắn nhìn thấy không ít trắng hán tại nhai thịt lúc. Đều sẽ xuất ra một vật nhẹ nhàng liếm hai lần. Xem vật kia, vân bất lưu suy đoán hẳn là mỏ mối tinh thể. Quả nhiên bọn hắn cũng không biết rõ thế nào giúp ra mỏ mối tinh thể bên trong mối phần. Vân bất lưu vừa nhìn vừa từ trong chén vứt ra khối thịt. đút cho bên người nằm sấp tiểu nai hổ. Cùng đứng tại trên bả vai hắn tiểu mao cầu. Miễn cho bọn chúng đói bụng. Náo ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu mao cầu còn tốt, nó có thể tự hành ra ngoài đi săn thế nhưng tiểu nai hổ lại không được. Vì thế, trước đó vì kia phu nhân còn nhiều cho vân bất lưu bưng chén canh thịt tới. Mặc dù điểm ấy phân lượng còn chưa đủ lấy để cho vân bất lưu ăn được một phần ba no. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu đồ ăn. Miễn cho bị người khác không thích. Cùng lắm thì, ngày mai chính mình ra ngoài đi săn chính là. Hắn chỉ là có chút lo lắng. Trước đó núi lửa đem giá thú đuổi tới bên này. Hiện tại bên này trong núi rừng. Phải chăng còn có giá thú tồn tại hắn có chút hoài niệm chính mình cái kia treo cả phòng thịt khô. Không ít tráng hán nhìn thấy lão tẩu động tác, đều hướng lão tẩu nhìn sang. Lão tẩu kỳ lý hoa lạp nói một trận. Tùy tiện có mấy cái tráng hán không tin mà xông tới. Sau đó trông mong nhìn xem vân bất lưu. Đem trong tay tảng đá lớn chén đến trước mặt hắn đưa. Nhạc. những thứ này đại hán thật đúng là không khách khí vân bất lưu suýt nữa bật cười có thể cũng cảm thấy những người này cực kỳ chất phác không làm bộ thế là hắn cho vây quanh các tráng hán mỗi người một đũa muối ăn sau đó liền thấy bọn gia hỏa này từng cái uống vào canh thịt sau đó hai con ngươi tỏa ánh sáng lại nhìn về phía vân bất lưu thời điểm phảng phất coi hắn là thành thần người đồng dạng sùng bái ăn đây là chính vân bất lưu cảm thấy hắn không cho rằng thế này chất phát đại hán sẽ đoạt hắn trong tay ốm muối quả nhiên bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ nhìn một hồi tùy tiện không nói thêm gì nữa ngược lại là một bên lão tẩu lại cùng vân bất lưu nói thỉnh thoảng chỉ vào hắn ốm muối vân bất lưu dự đoán cái này lão tẩu là muốn hỏi hắn muối ăn là thế nào lấy ra đi thế là hắn cầm lấy ốm muối Mở ra ốm tre Chỉ chỉ muối ăn Lão tẩu nhẹ gật đầu Vân bất lưu thu hồi ốm muối Chỉ chỉ trên mặt đất bị hắn dấm đến vỡ nát mỏ muối Lão tẩu suy tư một hồi Từ bên cạnh một cái lão phụ nhân trong tay đoạt lấy một khối mỏ muối tinh thể Đưa cho vân bất lưu Vân bất lưu nhìn xem viên này phía trên còn lưu lại lão phụ nhân nước miếng tinh thể Khóe môi không tự chủ được co quắp vài cái do nhẹ nói. Đem vật này nghiền nát. Ai nha ngày mai ta sẽ dạy các ngươi thế nào nấu đi ban đêm còn được làm chút chuẩn bị. Các ngươi nơi này có vật này đi hắn chỉ chỉ ốm chút. Lão tẩu một mảnh mờ mịt. dao động ngẩng đầu lên. Vân bất lưu cầm qua một cái ốm chút làm chém chút. Nói. Chính là vật này lão tẩu nhẹ gật đầu. Nhìn sắc trời đã muộn. Tùy tiện lại lắc đầu. Vân bất lưu gặp cái này một trận vò đầu cảm giác trái tim mệt Nhưng lại không có biện pháp nào Cuối cùng Hắn đành phải từ bỏ giải thích Trở lại tàn đá phòng ở Xuất ra chính mình bình gốm Chứa chút bọn hắn dùng thùng gỗ mang về Còn lại một ít suối nước Phóng tới đống lửa bên trên đốt Chờ nước đốt lên Vân bất lưu muốn hai bên trên chén trúc nhỏ tới Xuất ra chén lá Cho lão tẩu ngâm chén trà xanh. Ra hiệu hắn nhấm nháp một chút. Lão tẩu nhấp một hớp. Lông mày không khỏi nhíu lại. Tựa hồ cảm giác chẳng ra sao cả. Có thể vân bất lưu lại là mang theo mỉm cười. Nhấp một hớp sau đó. Tinh tế tại cái kia phẩm vị. Cực kỳ hiển nhiên. Lão tẩu không rõ vân bất lưu. Vì sao uống loại này mang theo cay đắng đồ vật. Còn lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Cây đắng bọn hắn có thể nếm hơn nhiều, mỗi ngày liếm mỏ mối tinh thể đều cần nhấm nháp một phen. Không rõ ràng cho lắm lão tẩu đành phải liền yên lặng nhấp một hớp, học vân bất lưu bộ dáng bập bập xuống đôi môi. Vừa bắt đầu uống vẫn không cảm giác được đến có cái gì cùng lắm thì. Thế nhưng uống vào uống vào. Lão tẩu tùy tiện trầm rãi cảm nhận được uống trà niềm vui thú. Luôn cảm giác cực kỳ dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Uống xong còn muốn lại uống. Nhìn thấy lão tẩu ba ba mà nhìn xem hắn trong tay chén trúc nhỏ. Vân bất lưu liền cho hắn chém trúc đổ ấm mở nước đi vào. Ra hiệu hắn trước chờ một hồi lại uống. Lão tẩu nhìn xem vân. Bất lưu càng xem càng cảm thấy người này thần bí, Vân bất lưu còn lại là có chút đắng não. Làm như thế nào cùng hắn học tập bọn hắn ngôn ngữ cũng không biết bọn hắn có chính không có chữ viết ngoại trừ bọn hắn. kể bên này còn có không có những nhân loại khác bất quá xem ra. Hẳn là có những nhân loại khác mới là. Mặc dù bọn hắn nhìn cực kỳ nguyên thủy có thể cũng còn không có đến loại kia giá man mông muội trình độ. Bọn hắn ít nhất hiểu được xử lý như thế nào gia thú, hiểu được dùng gia thú chế tác quần áo dày. Bọn hắn dáng người phổ biến cực kỳ cao Thể chất nhìn cũng không tầm thường Thế này trời lạnh Thế mà còn có không ít người hai tay để trần Chính hắn hai tay để trần Đó là bởi vì hắn thể chất mạnh lên Điểm ấy rét lạnh Còn không làm gì được hắn Hắn liền lười nhắc cho ra thú sau lưng thêm vào tay áo Mà lại thêm vào tay áo sau đó Hành động khẳng định cực kỳ bất tiện Đặc biệt là đi săn thời điểm Cánh tay huy động khẳng định lại nhận ảnh hưởng Bởi vì hắn xử lý qua gia thú đều rất cứng Còn có Để cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất địa phương là Trước đó bọn hắn rõ ràng đụng phải đầu kia siêu cấp cử mãng Có thể đầu kia vượt cấp cử mãng thế mà không có đem bọn hắn đều ăn hết Chẳng lẽ đầu kia siêu cấp cử mãng là ăn chay vân bất lưu cảm thấy cái chuyện cười này giống như không có gì cười chút Bất quá nghĩ đến trên đất chống tòa kia khắc lấy đại xà bia đá. Nghĩ đến đầu kia siêu cấp cử mãng. Có lẽ là cái thôn này cung phụng thần vật cũng không nhất định. Một đêm không nói gì, vân bất lưu tràn trọc một phen cuối cùng là thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng. Hắn sớm tỉnh lại. Cầm lên một khối dùng để làm khăn mặt dùng âu phục vải. Những thứ này vải kỳ thật đã có thể bỏ. Chỉ là hắn không bỏ được ném. Sau đó liền cầm lên lột ra dùng cốt đao đi tới thôn bên cạnh dòng suối nhỏ bờ rửa mặt Hắn chuẩn bị dùng cốt đao đem dâu ria thanh lý xong Thân là cái thôn này rất đẹp cái kia từ Không thể quá mức lôi thôi lít thích Trước kia một người tại sơn giá bên trong Hắn đối với mình hình tượng tự nhiên cực kỳ không quan trọng Nhưng bây giờ đã tiếp xúc đến loài người Không thể ném người địa cầu mặt A khi hắn đối với dòng suối nhỏ bên trong nước. Đem trên mặt dâu riêng tất cả đều cạo sạch sẽ sau đó. Phát hiện chính mình khuôn mặt phối hợp sợi mì tóc hình dạng. Thế mà vẫn rất xứng. Mặc dù không đạt được thần tượng trình độ. Có thể phối hợp bên trên chính mình cách này một thân khối cơ thịt Lại đem thần tình trên mặt nghiêm một chút. Lại là rất có không khóc từ thần hương vị. muốn được muốn được vân bất lưu sờ lên cạo cái trơn bóng cái cằm nở nụ cười rửa mặt xong trở về nhìn thấy phảng phất sống đổi lại khuôn mặt một dạng vân bất lưu trong làng nam nữ già trẻ nhóm đều nhao nhao nhìn hắn chằm chằm nhìn thấy tình huống này vân bất lưu lần thứ hai xác định mình quả thật là cái thôn này rất đẹp cái kia tử. hắn thậm chí phát hiện có không ít đại cô nương nhìn xem hắn hai con ngươi tỏa ánh sáng Đáng tiếc, mấy cái này đại cô nương nhóm cánh tay so với hắn cánh tay còn to, không phải là hắn la thích khoản. Trải qua cái này 8, 9 tháng không ngừng huấn luyện. Vân bất lưu cảm thấy mình hiện tại cũng coi là một cái bắp thịt hình dạng nam. Bất quá tại tính linh hoạt cùng tính dẻo dai phía trên, hắn cảm thấy mình muốn so những cái kia hình dạng đám con trai càng mạnh. Rốt cuộc. Hắn vậy mà một cây có thể trên tàng cây chạy nhanh xoay tròn nhảy vọt nam nhân. Ngay tại hắn âm thầm dương dương tự đắc đi tại trong thôn lúc. Vừa hay nhìn thấy một đội đại Hán cầm xương chế vũ khí tại trên đất chống tập kết. Một bộ chuẩn bị xuất phát đi săn bộ dáng Mặc dù hắn còn không có ăn điểm tâm nhưng vẫn là đem bọn hắn cho gọi lại. Dự đoán tất cả mọi người lúc này đều không có ăn điểm tâm. có lẽ bọn hắn nơi này không có ăn điểm tâm quen thuộc cũng không nhất định. bất quá hắn cũng chuẩn bị tham dự đi săn, không thể không làm việc. chuyên đi ăn chùa không phải là kết quả cách kia lão tẩu trực tiếp kéo tay hắn cánh tay. hướng hắn chỉ lý hoa lạp nói.